cái gì trung ly mặc bạch cái này là thật sự thay đổi sắc mặt hoàng huynh còn ở tráng niên như thế nào liền ngài yên tâm ta cùng ca ca tuyệt không sẽ có bất luận cái gì bức vua thoái vị ý tứ phụ thân lần trước chúng độc thân thể vẫn luôn không có khôi phục tinh thần cũng so di vắng kém đại khái là cảm thấy lực bất tòng tâm đi thúc thúc pháp bất truyền sáu nhĩ việc này ta không hy vọng bên ngoài có bất luận cái gì tiếng gió ta biết lời này hoàng huynh không chính mình nói ra, ta tuyệt không sẽ tiết lộ, trung ly mặc bạch minh bạch việc này nghiêm trọng tính, tình nhi cũng là cực tín nhiệm hắn mới nói, nếu là truyền tới người khác lỗ tai, có chút người sợ là muốn chó cùng rứt dậu. tình nhi xoay đề tài, kỳ thật chiếu ý nghĩ của ta, ta là tưởng kiến nghị thúc thúc ngài rời đi Lan Châu, lạc nhật có tương lai, ca ca hiện tại cũng yêu cầu một cái có thể tín nhiệm nhân vi hắn áp chặt. một khi rời đi Lan Châu, Lan Châu liền, nhẹ nhàng về tới hoàng đế trong tay mà lạc nhật cái kia đại sạp lại có người ở bán mạng này cháu gái vì nàng ca ca thật đúng là tận hết sức lực a trung ly mặc bạch cảm khái trong hoàng thất có loại này thuần túy cảm tình thật đúng là hiếm thấy ta sẽ hảo hảo suy xét mặc kệ như thế nào ta đều duy trì triều đình thu hồi mười hai đại thành chờ đại hoàng tử đại hôn hắn nếu thực mau liền ta sẽ đưa lên lan châu thành làm hạ lễ chỉ là ta sau này như thế nào an bài ta hi Vọng có thể đáp ứng từ ta chính mình lựa chọn. Không thành vấn đề, ta có thể đại ca ca đáp ứng ngài. Sự tình nói đến ngoài dự đoán thuận lợi, tình nhi nhẹ nhàng thở ra, trong phòng không khí cũng hòa hoãn xuống dưới. Vô diễm nhìn Trung Ly mặc bạch không chén trà, vẫn luôn lặng im bình liễu hàn trong tay kia Ly cũng đã sớm uống cạn, thức thời cấp hai người một lần nữa phao một ly. Một cái mưu sĩ có thể làm hoàng thất người như vậy tín nhiệm, như vậy sự đều không có tránh. Đi, có thể thấy được bình liễu hàn ở tín vương cảm nhận trung địa vị là như thế nào quan trọng, không gặp liền vương phi nói rời đi trung ly mạc bạch đều không có giữ lại nửa câu sao. Tình nhi, ngươi có nắm chắc thuyết phục vạn hậu hĩ, ta cũng không dám đem nói đến quá chết, nguyên bản ta cũng không nắm chắc có thể nói phục ngài, chỉ là ôm thử một lần tâm lý thôi, ta tin tưởng nếu là vạn hậu tướng quân có thể cùng ngài giống nhau thức đại nghĩa, khẳng định cũng sẽ đồng ý hoa hoa cố kiệu mỗi người nâng tình nhi đưa lên lời hay ha ha ngươi nhưng đừng đem ta phủng đến quá cao đến lúc đó ta có cái gì yêu cầu đều ngượng ngùng mở miệng đề ra bất quá ta cũng cho rằng vạn hậu người nhỏ hẳn là có thể thuyết phục hơn nữa hắn này mệnh nhưng xem như ngươi cứu trở về tới các mặt suy xét xuống dưới hắn cũng không phải ngốc tử ngay lúc đó tình huống chính là thật hiểm cũng không biết tình nhi như thế nào liền tính đến như vậy chuồn ở như vậy Nguy cấp thời điểm xuất hiện, nàng cứu cũng không phải là một cái hai cái tướng lánh, mà là một cái đại tướng quân, một cái đại hoàng tử, còn có mấy chục vạn tướng sĩ, nếu là toàn chết ở nơi đó, đằng long điểm này ưu thế lập tức liền đai hết, kế tiếp đối mặt, không hề nghi ngờ chính là lạc nhật nguy cấp. Càng không cần phải nói không lâu trước đây nàng còn cứu sống hoàng huynh, hung hăng kinh sợ hoàng thành chung người một phen, làm những cái đó có ý tưởng người đều thành. Thật không ít. Tình nhi mặc kệ là biểu hiện ra ngoài thực lực vẫn là thủ đoạn, đều làm người kiêng kỵ, theo lý mà nói, người như vậy là không dung với hoàng gia, trừ phi hắn bản thân là hoàng đế, hoặc là đời kế tiếp hoàng đế, quá mức xuất sắc người chỉ biết đưa tới ghen ghét, chính là mặc kệ là hoàng huynh, vẫn là đại hoàng tử, đối tình nhi đều là cực kỳ tín nhiệm, nghe hoàng huynh nói, đại hoàng tử sở dĩ như thế hấp tấp thành hôn, cũng là duyên với tình nhi đề nghị, đại. Hoàng tử liền tân nương diện mạo đều là dựa vào kia không đáng tin cậy bức hoa quyết định. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tình nhi hình như là ở hoàn thành nàng nhớ sự, rồi mới lại sẽ không để ý tới thế tục những việc này. Nàng như vậy tính tình, nàng như vậy bản lĩnh, nguyên liền không nên là thế tục người trong đi hai người lại hàn huyên chút có không. Nhìn xem thời gian, tình nhi đứng dậy chuẩn bị cáo từ, vương phi mang theo bốn cái hải tử đúng lúc xuất hiện. Tình nhi từ... Không gian chung móc ra mấy cái kiểu dáng cổ xưa ngọc khí, tiểu ngọc giống như đối điêu khắc ngọc khí yêu sâu sắc, chỉ cần tìm được hảo ngọc, liền nhất định sẽ tạo hình ra hoa văn khác nhau ngọc khí cho nàng, nàng hiện tại giống như có tràn đầy vài đại hộp ngọc sức, khó được gặp mặt, này xem như ta nho nhỏ lễ gặp mặt. Lục đến có thể tích ra thủy tới ngọc khí liền mấy cái còn không có lớn lên hải tử đều nhìn ra được tới đây là thứ tốt, đồng thời nhìn về phía phụ thân, không... Biết muốn hay không tiếc được, Trung Ly Mạc Bạch cười nói, đều nhận lấy đi, không cần khách khí, tình nhi ra tay đều là thứ tốt. Cái này ngay cả Trung Ly Mạc Bạch lớn nhất hài tử, so tình nhi chỉ tiểu thượng một tuổi Trung Ly Thanh cũng cười, bị diễu cợt tình nhi cũng không thèm để ý. Này đó ngọc vốn dĩ chính là thứ tốt, này trong hoàng cung đều không thấy được có thể tìm ra một khối tơi. Ta đây trước cáo từ, hảo, ta đưa đưa ngươi, Trung Ly Mạc Bạch đứng dậy. Những người khác đi theo sau lưng, đem tình nhi đoàn người đưa đến cửa, nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới thở dài, hoàng huynh có cái như vậy hải tử thật là đằng long phúc phật. Cũng không phải là, ra ở đằng long vài món đại sự đều là tình nhi trong tối ngoài sáng cấp bài trừ, bằng không, lạc nhật kế hoạch như thế nhiều năm, bố trí như thế nhiều năm, há là một chút không có chuẩn bị đằng long chịu đựng đến khởi, chứ bỏ đúng hạn cùng phụ thân cùng nhau ăn cơm tình nhi cũng không có tái xuất hiện trước mặt người khác nàng nơi tê hà cung cũng so bất luận cái gì một chỗ bảo hộ đều phải nghiêm mật cho dù có người muốn dò thám biết điểm cái gì cũng không từ dưới tay nơi này người tất cả đều là an ninh công chúa chính mình mang đến người ai sẽ bán bọn họ trướng lần này hồi cung tình nhi không có nhìn thấy tam hoàng huynh cùng lệ phi nương nương nàng không có dò thám biết dục vọng phụ thân nhất định là làm tốt nhất an bài Một ngày này hoàn thành Răng đèn kết hoa Do so ngày lễ ngày Tết khi còn muốn náo nhiệt Nhân loại có được nhất ti tiện tính cách Nhưng đồng thời Bọn họ lại có được trên đời này sở hữu tốt đẹp Không có ai đáy lòng không hy vọng Chính mình quốc gia cường đại lên Chỉ có quốc gia cường đại rồi Mới có thể cho bọn hắn sinh mệnh Cùng tài sản mang đến bảo đảm Nguyên bản cho rằng này lại sẽ là Một hồi hao tài tốn của lại sẽ không có Nhiều ít chiến quả chiến tranh ai có thể nghĩ đến sẽ là một hồi thắng. Tuyệt đối, chẳng những bắt lấy lạc nhật, còn bắt sống hoàng đế của lạc nhật, này với đằng long ba tánh tới nói, đại hoàng tử không khác hẳn với là cái đế quốc anh hùng. Trên đường phố quét tước đến dị thường sạch sẽ, liền tính là có một mảnh lá rụng, cũng bị tự giác dân chúng nhặt lên tới, nhét vào chính mình trong túi, như vậy kích động nhân tâm thời khắc, không nên có một chút tì vết chủ trên đường phố mỗi cách hai bước xa liền đứng thẳng một người tinh thần phân chấn binh. Lính bọn họ hưng phấn kích động không thể so dân chúng thiếu. Đối với tổng quân người tới nói, ở trên chiến trường lập công vô số, hơn nữa tự mình chỉ huy bắt lấy lạc nhật đại hoàng tử là bọn họ cảm nhận trung tân một thế hệ thần tượng. Hoàng thượng giá lâm, an ninh công chùa giá lâm, thành dung tiêm tế thanh âm vang lên, tình nhi làm đế quốc duy nhất có phong hào công chúa ở trung ly tưởng vân ý bảo hạ Thành Dung cũng báo ra nàng danh hào Đế hoàng dựa vào trải qua mỗi Một chỗ không cần người khác nhắc nhở Mọi người ý tưởng giống nhau quỳ xuống hành lễ Đó là tự nội tâm đối thiên tử kính sợ Tình nhi trong lòng lại một lần minh sát biết Nơi này không phải địa cầu Là một cái hoàn toàn quân chủ chế quốc gia Cho dù là hoàng quyền bên lạc Cũng không ảnh hưởng dân chúng đối thiên ra sợ hãi Tình nhi lúc này đây cũng là hạng nặng công chúa dựa vào Xe ngựa hoa lệ trình độ so với nàng ban đầu kia chiếc xưa đâu bằng nay, nhưng là ngồi xuống, đi lên nàng liền biết, này chiếc xe ngựa hoàn toàn so ra kém nàng kia chiếc, nguyên bản phụ thân là muốn cho nàng cùng hắn ngồi chung một chiếc xa giá, tình nhi cự tuyệt, trước không nói có liên dịch ở, nàng được sủng ái đã sớm làm người đỏ mắt ghen ghét, không cần thiết ở ngay lúc này lại gia tăng chút đề tài, ca ca chiến thắng trở về đại hỷ thượng. Nàng không hy vọng khiến cho bất luận cái gì không thoải mái Bách lý liên dịch ngồi ở bên người nàng Tiểu Ngọc cùng tham hoa Ghé vào cửa sổ xe bên cạnh Kéo ra một chút bức màn nhìn bên ngoài biển người tấp nập Thường thường còn ra tiếng kinh hô tới chế tạo hiệu quả Vô diễm cùng thanh liễu ngồi ở góc Vô diễm là hoàn toàn không gánh nặng Nhưng là thanh liễu từ nhỏ đó là ở đặc thù hoàn cảnh hạ bồi dưỡng mà thành Đối hoàng gia kính sợ đã sớm thâm nhập cốt tủy Tuy rằng trên mặt như cũ bình tĩnh, nhưng là rào ở bên nhau ngón tay tiết lộ nàng khẩn trương, tình nhi xem ở trong mắt, cũng không nói. Cái gì, thanh liễu mấy người bọn họ lần này liền lưu lại đi, ca ca bên người yêu cầu có thể tin người, làm đế hoàng, không cần quá mức thân hòa, thanh liễu trong lòng loại này kính sợ là cần thiết tồn tại. Xe ngựa ngừng lại, thanh liễu dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, buông lùn đôn, vô diễm lúc này mới vén lên màn xe. Đỡ tiểu thư ra tới, tình nhi ngó vô diễm liếc mắt một cái, này một bộ bọn họ học được thật đúng là mau, Giẫm lên lùn đôn xuống dưới, quay đầu lại nhìn về phía đi theo. Hắn ra tới liên dịch, cực tự nhiên cho hắn sửa sang lại cổ áo, giống như thê tử, một hồi ta khả năng không quá nhiều thời gian để ý tới ngươi, ngươi không cần sinh khí. Bị hậu hạ thật sự hưởng thụ bách lý liên dịch khóe miệng gợi lên ý cười, đã biết, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Thời gian mỗi quá một ngày, ly về nhà thời gian liền thiếu một ngày. Điểm này việc nhỏ, hắn nhẫn đến hạ, dù sao hắn cũng ở tình nhi bên người không phải. Đúng rồi, mục đi đâu? Từ khi, ngày đầu tiên lộ cái mặt, liền không thấy người khác ảnh. Buông ra thần thức, ẩn thân ngồi xếp bằng ngồi ở giữa không trung không phải mục là ai. Hắn liền biết, như vậy náo nhiệt hắn sẽ không sai quá, muốn hay không phá hắn ẩn thân. Bách lý liên dịch thực dụng tâm suy xét vấn đề này, ngẫm lại vừa mới mới đáp ứng quá tình nhi không cho nàng chọc phiền toái, vẫn là tính. Mục nơi vị trí đúng là hoàng đế xa giá trên đỉnh đầu, hắn nếu là rơi xuống xuống dưới nói, vừa lúc sẽ tạp. Hoàng đế trên đầu tính, kia tốt xấu cũng là tình nhi này một đời phụ thân. Bách lý liên dịch bĩu môi, từ bỏ cái này thực dụng hoặc hắn chủ ý. An ninh công chúa, hoàng thượng thỉnh ngài đến phía trước đi. Thành Dung chạy chậm tự mình lại đây truyền đạt thánh ý, tình nhi ứng ở trong lòng đối tiểu Ngọc nói tiểu Ngọc, ngươi cùng tham hoa ở trong xe ngựa không cần ra tới đừng cho người hiện các ngươi tồn tại đã biết, tỉ tỉ chúng ta nhất định tàng đến hảo hảo tiểu Ngọc liền lo lắng tỉ tỉ sẽ đem hắn thu hồi không gian đi, nghe được tỉ tỉ như thế nói, rốt cuộc yên lòng ngoan lần này đi theo tình nhi bên người yêu tộc chỉ có 10 vị Đương nhiên, Tiểu Ngọc cùng tham hoa không tính ở bên trong, nguyên bản tình nhi cảm thấy chỉ mang theo vô diễm là được, nhưng là hiên viên không đồng ý, chính là mang theo mấy cái theo bên người, tình nhi không lay chuyển được, chỉ phải duẫn. Trình Tử phàm ở Tiến Hoàng Thành ngày đầu tiên liền đi cùng phụ thân, hội hợp, thân phận của hắn không thích hợp ngốc tại nữ nhân đông đảo Hoàng Cung, nếu là ra điểm cái gì sự, nàng khó được đi thu thập, ở mọi người nhìn chăm chú ha. Tình nhi đi đến phụ thân xa giá bên, có chút mệt mỏi lại càng có rất nhiều hưng phấn chung ly tưởng vân lúc này mới đỡ tình nhi thủ hạ xe ngựa, tình nhi thua ti linh lực qua đi, hôm nay chính là không có ngừng nghỉ, cùng ca ca hội hợp sau còn muốn đi tế tổ, còn có triều bái, chỉ sợ là muốn lăn lộn suốt một ngày. Nàng nguyên bản cũng không tán thành phụ thân tự mình ra khỏi thành nghênh đón, chính là phụ thân nghe không vào, ở bản thân đế quốc nội đều còn không có trải vuốt thuật thời điểm. Già Nhi cư nhiên bắt lấy lạc nhật, hắn cao hứng có thể nghĩ, càng là hạ quyết tâm phải vì Già Nhi tranh đủ mặt mũi. Đã sớm được đến thông chi, chung ly giả một thân nhung trang, tinh thần no đủ đi ra lều trại, tinh quang ẩn theo sát này sau, chúng thân vệ cường ức hưng phấn khẩn trương, nỗ lực bày ra. Nghiêm túc biểu tình, Hoàng thượng muốn đích thân ra khỏi thành nganh đón đâu, này nên là bao lớn vinh quang. Vạn hậu hĩ đang ở lều trại ăn mặc, Tuy rằng lần này hắn không phải tuyệt đối vai chính, lần đó trọng thương làm hắn bỏ lỡ đời này làm hắn nhất vinh quang thời khắc, nhưng là hắn vẫn như cũ là cao hứng, trừ hắn ở ngoài, đằng long đã không còn là vô đem nhưng dùng, trừ bỏ đại hoàng tử ngoại, mặt khác một ít tuổi trẻ tướng lánh cũng đều trưởng thành lên, chiến tranh là nhất ủ chín người địa phương, lần sau chiến tranh, bọn họ đều có thể phái thượng trọng dụng chàng, hắn cũng tin tưởng, lần sau chiến tranh, sẽ không quá mức xa xôi. Tướng quân, mà tướng Trung Ly già cầu kiến. Vạn Hầu hí trước sau nhìn nhìn chính mình không có không ổn địa phương, lúc này mới mở miệng nói, "Tiến vào." Trung Ly già bước đi tiến vào, "Tướng quân, ngài đều chuẩn bị tốt sao?" "Không sai biệt lắm, ân, tinh thần đầu không tồi, hôm nay sướng vai chính chính là ngươi." Hảo hảo biểu hiện. Trung Ly già cúi đầu, "Nếu không phải ngài trọng thương, Công lao này cũng sẽ không làm ta phải đi, nói cái gì lời nói, vạn hậu hy đánh gãy hắn nói, ta có thể nhặt về này mệnh cũng đã là vạn hạnh, an ninh công chúa y thuật quả nhiên như trong lời đồn như vậy hảo, lần này ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn nàng. Này nói chính là tuyệt đối tâm lý lời nói, hắn cũng không phải không chịu quá thương, từ thành niên liền bắt đầu ở trong quân doanh lăn lê bò. Lết, trải qua quá lớn nhỏ trận trượng vô số, bị thương liền thành chuyện thường ngày. Tuy rằng không kịp lần này nghiêm trọng, nhưng là cũng có hạ không được giường thời điểm. Trước kia như vậy thương thế đều phải nghỉ ngơi hảo một đoạn thời gian mới có thể hảo. Chính là lần này như thế trọng thương, cư nhiên ở hắn tỉnh lại sau không bao lâu liền có thể xuống giường. Miệng vết thương cũng từng ngày thấy được chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày đều cảm thấy so trước một ngày muốn nhẹ nhàng. Đến sau lại hắn cũng không phải thật sự không thể ra tiền tuyến đi Nhưng là hắn đều lấy dưỡng thương vì lấy cớ cự tuyệt đại gia đề ý Biết đại gia là hảo ý Nhưng là hắn càng nguyện ý đem cơ hội này để lại cho đại hoàng tử Hắn hiện tại đã là một phương chư hầu Liền tính hắn được cái này công lao cũng không có khả năng lại cho hắn quan thăng một bậc Nhưng là đại hoàng tử không giống nhau Đại hoàng tử nếu là được cái này thiên đại công lao Sẽ cho hắn gia tăng Một cái đại đại lợi thế giống nhau sự căn bản không có khả năng lấy tới cùng cái này làm tương đối, chỉ cần hoàng thượng không có hồ đồ, đại hoàng tử hiện tại đã là ổn chiếm ưu thế. Nhìn hoàng hậu hai đứa nhỏ đều trưởng thành đến tận đây, hắn ngầm vì nàng cao hứng, hồng nhan bạc mệnh lại đem sở hữu phúc ấm để lại cho nàng hai đứa nhỏ. Trung ly ra không hề nhiều lời cái gì, hôm nay vốn là cao hứng nhật tử, không đề cập tới này đó sẽ ảnh hưởng cảm xúc sự, hắn chỉ cần đem việc, Này hảo hảo ghi tạc trong lòng là được Đi thôi Đừng làm cho hoàng thượng đợi lâu Cũng đừng làm cho bá tánh đợi lâu Vạn hậu hí vô vỗ, vỗ bờ vai của hắn Đây là hắn cuối cùng một lần như thế làm Sau này Bọn họ đó là chân chính quân thần Trung ly giả túc thanh nói Là Sở hữu binh lính tất cả đều chạm đến giống như tiêu thương giống nhau Liền tính tối hôm qua Bởi vì hưng phấn không ngủ hảo Trên mặt lại không thấy nửa điểm mệt mỏi Đã trở lại Bọn họ đã trở lại, chẳng những hảo hảo tồn tại, trên người còn mang theo thiên đại công lao, quang tổ diệu tổ đã là gần ngay trước mắt sự. Đây là dùng mệnh đua trở về, bọn họ trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương chính là chứng minh, cái này làm cho bọn họ có thể ngẩng cao đầu tiếp thu bất luận kẻ nào kiểm duyệt. Vạn hậu hĩ cố tình đem chính mình ẩn lên, đem Trung Ly ra đẩy đến trước đài, giờ khắc này, Trung Ly ra không nghĩ tới muốn thoái nhượng, Từ bước vào quân doanh ngày đó khởi cho tới hôm nay, hắn trả ra quá nhiều, có quá nhiều không thể giả, nếu không có tình nhi dược, bỏ qua một bên vết thương nhẹ không nói, chỉ là kia vài lần trọng thương liền thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, hắn hôm nay phong cảnh, đến tới không dễ, lại cũng đủ làm hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở trước nhất đầu, Trung Ly già không có nói quá nhiều tiếng phổ thông, rót vào nội lực lời nói làm tất cả mọi người nghe được rành mạch, chúng ta về đến nhà. Vào kia nói cửa thành, vô số bá tánh khả. Năng liền có các ngươi cha mẹ, các ngươi thê nhi, các ngươi sở hữu thân nhân, các ngươi vì này bác mệnh ngọn nguồn tất cả tại kia tòa ở trong thành, nói cho ta, các ngươi kêu không kêu ngạo. Kêu ngạo, chăm miệng một lời nói, thậm chí có thể nghe ra nghẹn ngào thanh, đúng vậy, bọn họ kêu ngạo, mệt đến muốn chết, đau đến muốn chết thời điểm chính là bọn họ thân nhân chính mình hoặc là thỉnh người viết đôi câu vài lời chống đỡ bọn họ các ngươi có hay không cho các ngươi người nhà thất vọng không có đúng vậy bọn họ không có làm người thất vọng ở tùy thời sẽ bị đoạt đi sinh mệnh trên chiến trường bọn họ không có lui bước vẫn như cũ thủ vưng chính mình cương vị bọn họ không thẹn như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực chúng ta về nhà trung ly già cao cao dương lên tay dẫn đầu phi thân lên ngựa lúc này Hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải kích động, năm đó hắn đi ra này nói cửa thành thời điểm liền tưởng, chờ hắn một ngày kia khi chờ. Về, hắn nhất định phải làm mọi người nhớ kỹ một cái tên Trung Ly ra trong lịch sử ở viết đến hắn thời điểm sẽ nhớ thượng thật mạnh một bút. Hiện tại, hắn làm được, so tưởng tượng chung càng phong cảnh, càng làm cho người vô pháp quên đi. Tuổi trẻ, mà tinh thần phấn chấn, nhìn trước mắt tình cảnh, Vũ Văn Thông trong lòng đột nhiên có loại cảm giác, chỉ cần cấp đằng Long một chút ma hợp thời gian, hoặc là nói cho cái này Đại Hoàng tử một chút trưởng thành thời gian, đằng Long nhất thống thiên hạ cũng không phải không có khả năng. Hoàng thành quá tiểu, trang không dưới mấy chục vạn tướng sĩ, có thể bị Trung Ly Dạ mang vào thành Trung đều là trên người mang theo không ít chiến công, bọn họ hoàn toàn có lý do kiêu ngạo. Hoàng thượng, Đại Hoàng tử gia. Lệ cẩm trạch khom người bẩm bao nói. Trung ly tưởng vân gật gật đầu. Bọn họ lâm thời đóng quân địa phương ly hoàng thành nguyên liền không phải rất xa. Vừa rồi kia hai câu sông thẳng vân tiêu. Trả lời làm cho bọn họ đều nghe xong cái minh bạch. Khóe miệng ý cười giấu đều giấu không được. Hắn đằng long tướng sĩ đã có hổ lang chi sư thế. Giả nhi, làm tốt lắm. Đi thôi. Mặt sau đi theo quan viên ẩn hạ từng người tâm tư. Gắt gao đi theo hoàng đế sau lưng. Mặc kệ bọn họ là cái nào phe phái, cũng không gây trở ngại bọn họ vui sướng với đằng long cường đại. Tình nhi đứng ở phụ thân bên cạnh người, mặt khác hoàng tử hoàng nữ đều là ở hoàng đế sau lưng một bước nơi xa đi. Theo, liền tính ghen ghét đỏ hốc mắt, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn, không dám có bất luật cái gì hành động, luật thực lực, bọn họ xa xa không bằng, luật thủ đoạn, hiện tại hoàng thành trung rất nhiều người vẫn là đề an ninh biến sắc. Bọn họ lấy cái gì đi cùng nhân ra so, ánh mắt đảo qua đường phố hai bên vây đầy bá tánh, tình nhi cân nhắc, không biết cái kia sắp tiền nhiệm tân tẩu tử tránh ở nào một chỗ lén nhìn, nàng tuyệt đối tin tưởng nàng tới, đổi thành là nàng, chỉ. Sợ cũng sẽ mượn cơ hội này đến xem cái này nguyên bản thanh danh không hiện, sau này lại là nàng bên gối người đại hoàng tử đến tột cùng lớn lên ra sao bộ dáng đi ra cửa thành một khoảng cách, ở đã sớm chuẩn bị tốt bàn thờ trước mặt. Trung ly tưởng vân ngừng lại, chỉnh tề tiếng vó ngựa đa ẩn ẩn có thể nghe, không một hồi, kia đầu đen nghìn nghịt lại đây một mảnh, gần, lại gần, kia cao cứ ở trên ngựa uy phong lấm lấm không phải hắn hoàng nhi là ai, ly bàn thờ hai mươi tới, Trưởng xa thời điểm, trung ly giả hướng sau lưng đánh vó thế, sau lưng sở hữu kỵ binh đều nhịp đồng thời cùng hắn cùng nhau xuống ngựa, nắm từng người chiến mã hướng cái kia phương hướng tới gần, ở bàn thờ trước, Trung ly già quỳ xuống, Nhi thần Trung ly già gặp qua phụ hoàng, Nhi thần may mắn không làm nhục mệnh. Vạn Hầu Hĩ liền quỳ gối Trung ly già bên người, Vạn Hầu Hĩ tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn. Tuế. Sở hữu tướng sĩ toàn bộ quỳ xuống, quỳ đến thành tâm thực lòng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sở hữu quan viên bao gồm trong hoàng thất người toàn bộ quỳ xuống quỳ đến tâm tư khác nhau không thể phủ nhận chính là trong lòng kích động ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sở hữu kích động dân chúng quỳ đến cầm lòng không đậu loại này không khí liền như vậy tự nhiên mà vậy quỳ xuống ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đây là mọi người hợp ở bên nhau thanh âm trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp thoạt nhìn lửa tình mà làm người nhiệt huyết sôi trào làm tình nhi có điểm lo lắng Phụ thân nên sẽ không bị trường hợp như vậy một kích thích, lại không chuẩn bị thoái vị đi hiện tại còn đứng lập người trừ bỏ hoàng đế ngoại, cũng chỉ có tình nhi đoàn người, nàng từ trước đến nay không được đại lễ, mặc kệ nào thứ gặp mặt đều là hành hành lễ lễ, mà không phải quỳ lại, cũng không phải nàng nhiều thanh cao kiêu ngạo, hoặc là ý đồ đánh vỡ nơi này quy củ, mà là nàng chịu giáo dục chung, trước nay liền không có mỗi phùng gặp mặt, liền muốn hành lễ quỳ lại chương trình học, nói nữa... Phụ thân không phải nói sao, đặc biệt cho phép nàng có thể không trước bất kỳ ai hành lễ, phụ thân không cũng coi như là trong đó một cái. Đương không có cảm nhận được những người khác ánh mắt, tình nhi liền như vậy lẳng lặng đứng, chỉ là lui ly phụ thân bên người một chút khoảng cách, loại này lễ nàng chịu không dậy. Nồi, cũng không nghĩ chịu, nhìn về phía cái kia quỳ gối trước nhất đầu nam nhân, rõ ràng mới hai tháng không thấy mà thôi, lại cảm giác được ca ca lại thành thục một thân nhung trang sấn đến hắn càng là vĩ ngạn nàng là thật sự có thể yên tâm rời đi trung ly tưởng vân nhìn trước mắt hết thảy trái tim thình thịch nhảy lên thanh tràn ngập lỗ tai từ trước đến nay vô thanh vô tức lẳng lặng chảy xuôi máu phảng phất cũng không hề an phận phảng phất lưu động độ so di vãng muốn nhanh rất nhiều kéo hắn toàn thân mỗi một chỗ tế bào làm hắn tưởng ngửa mặt lên trời cười dài suy nhược lâu ngày mấy thế hệ đằng long đã thẳng thắn eo hắn phụ hoàng Hắn bản nhân nỗ lực cả đời cũng không có làm đến sự, lại ở hắn một đôi nhi nữ kéo hạ thực hiện. Như thế nào làm hắn lại làm được thờ ơ, như thế nào yêu cầu hắn không cần kích động, như thế nào làm hắn không kiêu ngạo không được ý. Chính là như vậy thời khắc, nguyên nên đứng ở hắn bên người người ở đâu. Trước người quỳ, sau lưng quỳ đều là hắn thần, hắn nữ nhi cách hắn gần nhất, nhưng là có chút lời nói lại không phải có thể đối nàng nói, không quan hệ với tin hay không nhập mà là không thích hợp, thân phận không thích hợp, hắn chỉ nghĩ muốn hắn nghiên nhi đứng ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau chia sẻ dơ khắc này vinh quang, chính là hắn chỉ có thể một người đứng ở đỉnh cao nhất nhìn xuống, thu nạp khởi ngoại tán suy nghĩ, trung ly tường vân dơ dơ lên tay, bình thân, biên nói biên vòng qua bàn thờ, nâng dậy vạn hậu hĩ, thân là hoàng giả, hắn lại như thế nào sẽ không biết vạn hậu vì giả nhi làm hết thảy, tạ hoàng thượng Vạn Hầu Hĩ cũng không có lộ ra thủ sủng nhược kinh biểu tình, cười theo lực đạo đứng dậy, có một số việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đứng ở trung ly giả trước mặt, Trung Ly Tưởng Vân rốt cuộc không có nhìn xuống, mạnh mẽ hung hăng chụp nhi tử rộng lớn chấm dứt thật không ít ngực. "Già nhi, làm tốt lắm, làm." được phi thường hảo. Một thân dày nặng khôi giáp Trung Ly giả căn bản không cảm giác được kia lực đạo. Ngược lại có chút lo lắng bệnh nặng mới khỏi phụ hoàng bàn tay có thể hay không đau Không làm phụ hoàng thất vọng liền hảo. Ha ha ha, không thất vọng, không thất vọng, so chấm đoán trước chung còn muốn hảo. Bàn thờ thượng châm tam nén hương, rồi mới đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là bát rượu. Lần này rượu là tình nhi lấy ra tới, nàng không cảm thấy trong hoàng. Cùng những cái đó tiệc rượu so nàng rượu càng tốt trung ly dạ thẳng đến lúc này mới có cơ hội nhìn về phía muội muội tình nhi ở chỗ này hắn một chút đều không ngoài ý muốn hắn để yêu cầu tình nhi trước nay liền chưa từng cự tuyệt quá trừ bỏ đáp ứng hắn hồi hoàng thành cư trú tình nhi trong mắt lộ ra ý cười nàng vì ca ca tự hào một cái có thể ở trên chiến trường lập uy nam nhân đỉnh thiên lập địa nam nhân thành dung mang theo một chúng người hậu đem rượu nhất nhất phân công đi xuống đương nhiên Nơi này rượu chỉ đủ phân cho những cái đó tướng quân, đến nỗi sau biên những cái đó, đều có những người khác phụ trách. Trung ly tưởng vân cử cao cái ly, dùng ra đời này lớn nhất sư lực, lôi kéo yết hậu nói, chấm cảm ta chư vị cấp đằng long mang đến đại thắng. Các ngươi đều là đằng long anh hùng, đều là đằng long kiêu ngạo, chấm nhất định sẽ luận công hành thưởng. Hơn nữa chấm bảo đảm, chết trận xa trường binh lính, chấm nhất định sẽ thật. Mạnh trợ cấp bọn họ người nhà tuyệt không sẽ làm bọn họ ở dưới chín suối cũng không được an tâm. Này để nhất ly rượu, kính bọn họ. Nói xong, Trung Ly Tưởng Vân đem rượu chiếu vào phụ cận thổ địa thượng, những người khác nhất nhất làm theo, trong đám người đã có áp lực khóc thầm thanh, tối hôm qua còn ôm thành đoàn cười ha ha, chính là ngày hôm sau liền chết ở trước mặt hắn, như vậy sự không sai biệt lắm mỗi người đều trải qua quá. Bọn họ nguyên bản cũng không nghĩ tới hoàng. Thượng sẽ cho ra loại này hứa hẹn, Ấn lệ thường, chết trận binh lính là sẽ được đến trợ cấp, chính là kia một chút tiền an ủi, căn bản không đủ để chống đỡ một gia đình quá thượng mấy ngày. Chính là Hoàng thượng nói thật mạnh trợ cấp, như vậy, bọn họ có thể yên tâm chút đi, bất quá cũng không quan hệ, dù sao bọn họ đã sớm ở bọn họ sát chết trước quá thể chỉ cần bọn họ sống sót, nhất định sẽ chiếu cố bọn họ người nhà, bọn họ sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn, thêm rượu người đè. Thấp thân hình ở trong đám người xuyên qua, chung ly tưởng vân giơ lên cao khởi đệ nhị ly rượu. Này ly rượu, chấm kính chư vị, bởi vì các ngươi cùng các ngươi sau lưng mấy chục vạn tướng sĩ, mới có lần này đại thắng. Nhìn hoàng thượng ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch, những người khác không dám chậm chế, nhất nhất uống cạn ly chung rượu, như thế đại vinh quang cũng không phải là thường xuyên sẽ có sự. Có lẽ, bọn họ cả đời này liền như thế một lần. Giơ lên để tam ly rượu, Trung ly tưởng vân nhìn về phía vạn hậu hĩ, này để tam ly rượu, chấm kính chấm đại tướng quân, bởi vì hắn, ta đằng long quân đội mới có hôm nay cường đại, có thể nói, bởi vì hắn, lạc nhật mới có thể thu vào trong túi, này ly rượu, kính ngươi. Vạn hậu hĩ lúc này là thật sự có chút cảm động, hoàng thượng này vài câu, không khác là đem hắn nhường cho đại hoàng tử quang mang lại thành lần còn trở về, đại hoàng tử xuất quân công phá lạc nhật sự thật rồi lại không có che lấp trụ song thắng cục diện cử cao chén rượu vạn hậu hĩ cười đến dị thường sang sảng hoàng thượng đại hỉ sau này đằng long đem lại sẽ không vô đem nhưng dùng đại hoàng tử sau này thành tựu tuyệt không sẽ nhược với vi thần sau lưng mấy chục vạn tướng sĩ tất cả đều là trăm chiến chi binh một cái để mười đằng long sau này lại sẽ không sợ hãi với bất luận cái gì một quốc gia làm làm hai người thật mạnh chạm vào một chút ly từng người ngửa đầu uống cạn Đồng thời nhìn, về phía đối phương, rồi mới cười ha ha, đúng vậy, đằng long, đã cường đại đi lên, bọn họ có thể nào không cao hứng, tam ly rượu quá, bản thờ bị bỏ chạy, dâng hương tế tổ như vậy sự là sẽ không ở chỗ này làm, tế đàn nơi đó đã sớm làm tốt chuẩn bị, trở về thành, là, sau lưng quan viên phân hướng hai bên, trung gian rộng mở cũng đủ tám người song hành, đế hoàng nghi thức mau mà không loạn đi vào hoàng đế trước người. Trung Ly tưởng vân Từ ái nhìn mắt hắn Hoàng Nhi nói, Dạ, Nhi, xuất chúng lên ngựa, làm toàn thành bá tánh gặp một lần chúng ta đằng long đại hoàng tử phong thái, gặp một lần chúng ta đằng long chúng anh hùng. Là, Nhi thần tuân mệnh. Trung Ly già vui vẻ lĩnh mệnh, hắn biết, phụ thân đây là phải vì hắn tạo thế. Tình Nhi công chúa nghi thức cũng theo lại đây, nàng hướng ca ca hơi hơi gật đầu, lên xe ngựa, bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian nói chuyện. Không phải thế nào cũng phải tại đây một khắc, đế hoàng sa giá mới vừa vào thành. Lôi kéo cổ chờ bá tánh bạo suốt một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, chung nghe tưởng vân nghe được trong lòng kích động, liên tục phất tay ý bảo, này đó đã sớm xem qua sa giá qua đi sau, đại gia biết bọn họ đợi hồi lâu bọn họ anh hùng muốn vào tới, không khí có khoảnh khắc đình trệ. Nhưng là đương trung ly giả cưới hắn kia thất hắc đến tìm không ra một chút tạp sắc cao đầu đại mã xuất hiện ở bọn họ tầm mắt kia một khắc khởi, tiếng hoan hô đại đến độ mau đem thiên xốc phá, trung Ly giả thu liếm khởi hắn mấy năm nay ở chiến trường trung mài rua ra tới lánh liệt, đối này đó như thế ủng hộ hắn bá tánh báo bằng khiêm tốn cười, rồi mới là vạn hậu hĩ, đối cái này chống đỡ đằng long một cái triều đại đại tướng quân, bá tánh đối hắn nhiệt tình không thể so đại hoàng tử nhược. Vạn hậu hy phất phất tay, chưa từng có nhiều tỏ vẻ, hắn biết, hôm nay vai chính không phải hắn. Rồi mới tiến vào chính là bốn kỵ một hàng tướng quân, lần này chiến tranh, sở hữu tướng. Quân trên người đều bối không nhỏ chiến công, bay lên một bậc thậm chí hai cấp đều là có khả năng, tất nhiên là khí phách phong thực. Lại rồi mới tiến vào, đó là vạn hậu hy cùng các vị tướng quân ngàn chọn trăm tuyển, ở có công muôn vàn tướng sĩ chúng tuyển ra tới công lao lớn nhất. Biểu hiện tốt nhất tướng sĩ, lần đầu tiên đi đến trước đài, lần đầu tiên đối mặt như thế đại trường hợp, tưởng tượng đến những người này khả năng sẽ có bọn họ người nhà, càng là đem bối đính đến. Thẳng tắp, ánh mắt nhìn quét hoan hô đám người, hy vọng có thể nhìn thấy quen thuộc mặt, không khí nhiệt liệt sắp tạc, hai bước một cái binh lính một bên khống chế được chính mình kích động cảm xúc, một bên khẩn nắm tay, dùng lớn nhất sư lực ngăn lại sau lưng bá tánh, còn phải nghẹn ngào kêu gọi. Làm cho bọn họ không cần chính mình dẫm lên chính mình Bên đường một tòa tử lầu lầu hai nhã tòa chung Cửa sổ mở rộng ra Phòng trong mấy cái hoặc đứng hoặc ngồi nhìn bên ngoài Náo nhiệt cảnh tượng Cùng một thất quảnh quét hình thành tiên minh đối lập Tiểu thư, đại hoàng tử rất tuấn tú A, nha hoàn nhỏ giọng nói nói Ánh mắt nhìn bên ngoài một cái so một cái Muốn anh đính tướng sĩ So trong nhà nơi đó mềm hoạt ra phó khá hơn nhiều Được xưng là tiểu thư nữ nhân đang xem đại hoàng tử ánh mắt đầu tiên sau liền không có lại tiếp tục nhìn chằm chằm, Việc này đã định rồi xuống dưới, cũng không sẽ bởi vì nàng có nguyện ý hay không, hoặc là đại hoàng tử. Xoái không xoái mà có điều thay đổi, nàng hôm nay ở chỗ này mục đích là muốn gặp cái kia trong truyền thuyết an ninh công chúa. Nàng sở liệu không kém, lấy nàng được sủng ái chẳng những tới, hơn nữa là hoàng tử công chúa chung duy nhất một cái lấy công chúa hạng nặng nghi thức đi ra ngoài. Làm nữ nhân, một cái từ trước đến nay cực có chủ ý nữ nhân, nàng đối cái kia lấy bản thân chi lực ổn định hoàn thành thế cục, hơn nữa lấy lôi đình thủ đoạn kinh sợ ở sở hữu quan viên An. Ninh công chúa có hảo cảm, hơn nữa từ các môn các hộ chung lặng yên truyền lưu tin tức chung nàng biết, nguyên bản nhất có phần thắng trừ gia chi nữ đột nhiên bị soát xuống dưới, chính là bởi vì An ninh công chúa không đồng ý, mà trừ ở nhà nhiên cũng từ bỏ lần thứ hai làm trừ gia lớn mạnh cơ hội. Duy trì công chúa quyết định này, này không thể không làm nàng tò mò, đến tột cùng là một cái như thế nào nữ nhân, có thể làm hoàng đế, chữ ra, còn có trước mắt nhất phong cảnh đại. Hoàng tử đều bị đem nàng đặt ở quan trọng vị trí, hôm nay nàng lấy cớ đến xem nàng tương lai phu quân, trên thực tế, nàng chính là tới xem an ninh công chúa, tuy rằng không có nhìn đến bên ngoài như thế nào, ra tới một chuyến, cũng coi như là thấu khẩu khí. Lúc này nghe được nha hoàn nói, nàng cũng chỉ là nhạt nhéo cười cười, mặc kệ là gả vào hoàng gia vẫn là gả vào bất luật cái gì một hộ môn đăng hộ đối đại gia tộc, nàng đều không có bất luật cái gì ý kiến, gả ai mà không. Gả, dù sao lấy nhà nàng địa vị tới nói, cũng sẽ không có người dẫm lên nàng thể diện, làm mọi người đều không hảo quá, chỉ là gả cho đại hoàng tử lại là nàng ngoài ý liệu, lúc ấy biết là nào tam hộ nhân ra vào hoàng thượng trước mắt. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là không phải nhất có cơ hội, lại không nghĩ rằng, cái này đại hoàng tử phi người được chọn, thật đúng là liền rơi xuống nàng trên đầu. Đại hoàng tử phi a như thế nào, Lan Nhi, ngươi còn đương cha lừa ngươi, tuy, rằng cha mấy năm chưa thấy qua đại hoàng tử, nhưng là bộ dáng là biến không đến chạy đi đâu. Hàn phái nhìn nữ nhi cười nói, tuy rằng hôn lễ hấp tấp điểm, nhưng là lấy đại hoàng tử hiện tại địa vị, tuyệt không sẽ mất thể diện. Hắn hiện tại liền chờ xem, đương tuyên bố hoàng tử phi người được chọn ra ở hắn hàn ra khi, hắn các đồng liêu kinh ngạc sắc mặt, muốn nói có bất mãn, này đó là duy nhất, hoàng thượng không được bọn họ lộ ra bất luận cái gì một chút về hoàng tử phi sự. Chỉ gọi bọn hắn ngầm làm chuẩn bị, hàn xảo lan sao cũng được gật đầu, không tồi, so hoàng thành những cái đó hoàn khố đệ tử khá hơn nhiều. Ha ha, đại hoàng tử nơi nào là bọn họ có thể so, lan nhi. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị, liền mấy ngày nay. Ta biết, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, mẫu thân phí không ít tâm. Nàng phải làm sự chính là an an ổn ổn ngốc, không cho trong nhà thêm phiền toái không cho phụ thân cảm thấy nàng không vui, không cho mẫu thân rớt nước mắt. Kỳ! Thật, nàng cũng không có như vậy mâu thuẫn, chính là không biết vì cái gì. Phụ thân tổng cảm thấy việc này nàng không tán đồng, liên quan, mẫu thân cũng khẩn trương rất nhiều có cái như vậy muội muội có thể được nàng như vậy toàn lực hộ tống nàng tin tưởng đại hoàng tử cũng không phải như vậy kém cỏi đến nỗi sau này hiện tại hoàng thành ám lưu dũng động đại hoàng tử kế thừa đại thống tiếng hô tương đương cao liền tính một ít nguyên bản trung lập gia tộc cũng bắt đầu cờ sĩ tiên minh duy trì đại hoàng tử chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể từ hôm nay hoàng thượng hành động trông được ra chút cái gì tới huống chi đại hoàng tử trên người vốn là có thiên đại công lao nàng một khi gả vào hoàng thất như vậy sau này hàn gia cùng đại hoàng tử đó là một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn làm hàn gia nữ nhi nàng biết nên như thế nào làm thật dài trên đường phố chất đầy người xa giá đi được cực chậm nhưng là mặc kệ là trung ly tường vân vẫn là mặt khác quan viên đều biểu hiện ra cực đại kiên nhẫn Kia mấy cái hoàng tử công chúa cho dù có lòng tràn đầy không muốn cũng chỉ có thể nhìn xuống, bọn họ liền tính không còn có đầu óc, cũng biết lúc này chỉ cần biểu lộ ra tới một chút không vui ý tứ, cũng sẽ lập tức bị tưởng khoe thành tích lấy lòng đại hoàng tử người nhéo bím tóc, phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, tình nhi đối này đó không phải quá quan tâm, nàng vừa rồi cố ý vén lên điểm màn xe, lưu ý. Hạ đường phố hai bên kiến trúc Tuy rằng sở hữu cửa sổ đều mở rộng ra, các nơi rộng mở địa phương cũng chen đầy, nhưng là nàng vẫn là thấy được nàng muốn nhìn sự. Trong TV không đều là như vậy diễn sao. Quả nhiên, cốt chuyện đều là nơi phát ra với sinh hoạt. Cái kia cửa sổ nhỏ hộ biên hai người chung, cái kia làm tiểu thư trang điểm tuyệt đối là nàng người muốn tìm, cũng chính là nàng tương lai đại tẩu. Lớn lên không xem như diễm lệ, nhưng là có loại điệu thấp mỹ, cái loại, Này trầm tinh không phải lõi đời giả vờ Mà là buồn họ như thế Liền tính biết rõ cái kia đứng ở trước nhất đầu Nhất tư thế oai hùng hoán nam nhân là nàng tương lai phu quân Cũng không có ngượng ngùng e lệ Thoải mái hào phóng nhìn chăm chú vào Không biết có phải hay không ảo giác Nàng tổng cảm thấy cái kia nên là nàng đại tẩu Người càng nhiều thời điểm là nhìn chăm chú vào nàng này chiếc xe ngựa Tuy rằng nàng cái gì đều không thể nhìn đến Bởi vì tiểu ngọc cùng tham hoa ở bên trong xe nàng không giống phụ thân giống nhau ngồi chính là cái loại này hoàn toàn sưởng thức xe ngựa mà là phong bế thức nàng không cần lại nổi danh ánh mắt đầu tiên ấn tượng không tồi tình nhi trong lòng hơi có chút yên tâm đến nỗi rốt cuộc như thế nào liền phải chờ tiếp xúc mới biết được chỉ cần không phải ngang ngược vô lý nàng tin tưởng lấy ca ca bản lĩnh đều là có thể hàng được thấy được bách lý liên dịch cười quái dị theo nàng ánh mắt vọng qua đi tuy Rằng lớn lên không kịp tình nhi vạn nhất, khí chất đảo cũng còn hành, sách, so tình nhi vẫn là kém xa. Bằng cảm giác hẳn là nặng, vô diễm, ngươi đi cha cha cái kia nhã gian người có phải hay không họ hàn? Là, còn không có cùng liên dịch nói thượng nói mấy câu, vô diễm liền đã trở lại, cười nói, tiểu thư đoán được thật chuẩn, đó chính là hàn gia đại tiểu thư. Tình nhi gật đầu, cũng không tệ lắm ca hậu viện hẳn là không cần hắn nhọc lòng, bách lý liên dịch không tỏ ý kiến, kia nhưng không thấy được, nói không chừng nữ nhân kia chính là cái độc chiếm dục cường, chính là không thể gặp chính mình phu quân lại có được tam cung lục viện, kia nữ nhân vừa thấy cũng là cái người thông minh, nói không chừng đến lúc đó có đến náo nhiệt, bất quá ngấm lại tình nhi nếu là nghe hắn như thế nói, nói không chừng một không yên tâm lại quyết định không đi rồi, hắn vẫn là đem lời này ăn trong bụng đi, dần dần đem ấm y thanh ném tại sau lưng, tình nhi lần. Thứ hai vén lên mảnh nhìn lên, đã tiến vào một bước một chạm canh gác phòng thủ nghiêm mật hoàng lăng, xem ra bước tiếp theo chính là khai đàn tế tổ. Tuy rằng cái này triều đại có ra quá nữ hoàng, nhưng là nữ nhân địa vị cũng không có nói cao nhiều ít, tình nhi quyết định không có ngọn, bài tế tổ trước như vậy sự vẫn là để lại cho nam nhân đi làm đi. Nghĩ đến rất tốt đẹp, Nhưng là trung ly tưởng vân lại sao lại đem cái này lớn nhất công thần cấp quên đến một bên, xe ngựa mới. Vừa đình ổn, người còn không có xuống xe ngựa, liền làm Thành Dung đi gọi tình nhi lại đây. Có một số việc tuy rằng không thể công khai tơi nói, nhưng là nên cấp tình nhi vinh quang, hắn một chút cũng không nghĩ thiếu. Tình nhi bất đắc dĩ, thành công công, ngươi đi hồi phục phụ thân, ta lập tức tới. Thành Dung minh bạch nhìn bách lý liên dịch liếc mắt một cái. Ứng thanh là, xoay người phục mệnh đi, lấy bách lý công tử thấy hoàng đế đều không quỳ tính tình, đi theo đi sát. Thật không rất thích hợp, không nghĩ làm ta đi, không đợi tình nhi mở miệng, bách lý liên dịch liền hỏi nói. Tình nhi cũng không trở về tránh, thẳng tắp xem tiến hắn đáy mắt, là, liên dịch, đi nhất định muốn khom lưng hành lễ, thậm chí quỳ lại, ta không nghĩ ủy khuất ngươi, cũng không nghĩ ngươi đã chịu chút không cần thiết chỉ trích. Ngươi ở trong xe ngựa chờ ta hảo sao? Tiểu Ngọc lôi kéo tham hoa súp ở trong góc, ánh mắt ở hai người trên người quét tới quét lui, trọng. Mắt chuyển cái không ngừng, không biết suy nghĩ chút cái gì, nhưng là thực rõ ràng, Tiểu Ngọc là rất vui lòng nhìn đến chủ nhân ở tỷ tỷ nơi đó có hại. Bách Lý liên dịch cười, quả nhiên là như thế này a, tình nhi cũng không phải không nghĩ hắn đi bài tế trung ly ra tổ tiên, mà là không nghĩ làm hắn chịu ủy khuất, cũng là... Lấy hắn từ trước đến nay tự mình tính tình, làm hắn ở phi tự nguyện dưới tình huống khom lưng hành lễ, hắn sát thật sẽ trở mặt, lôi kéo tình nhi đứng dậy, cho nàng sửa sang lại khăn che mặt, đi thôi, ta không để bụng, dù sao cũng chỉ sẽ có như thế một lần. Tình nhi đi theo hắn rời đi sau, lại hồi nơi này cơ hội không lớn, trừ phi là có cái gì đại sự phi hồi không thể, bắt cóc nhân gia nữ nhi, dù sao cũng phải rời đi trước cho người ta lưu cái ấn tượng tốt miễn cho tình nhi mặt mũi thượng khó coi, nghĩ thông suốt điểm này, Bách Lý Liên Dịch liền không cảm thấy có bất luận cái gì không cam nguyện, ngược lại cảm thấy ấm áp. Tình nhi là ở vì hắn suy nghĩ đâu xuống xe ngựa trước, tình nhi dùng ánh mắt cảnh cáo hai tiểu hài tử liếc mắt một cái, tiểu Ngọc chạy nhanh cấp ra bảo đảm, ta nhất định không chạy loạn, tham oa cũng sẽ không. trung Ly Tưởng Vân nhìn đến hai người cùng nhau tới, tưởng Tình nhi không có cùng Liên Dịch nói Đang muốn nhắc nhở một chút, tình nhi dẫn đầu nói, phụ thân, hắn biết đến. Ngoài ý muốn nhìn bách lý liên dịch liếc mắt một cái, trung ly tưởng vân không có lại nói cái. Gì, đem nói thanh liền hảo, nếu là hắn đến lúc đó quật ở nơi đó, mất mặt chính là tình nhi. Trung ly giả mang theo chúng tướng quân đi đến trước mặt, tất cung so kính hành lễ, phụ hoàng, nhi thần bên này đều an bài hảo. Nhìn hắn sau lưng đi theo người liếc mắt một cái, người như vậy số còn tính thích hợp, rốt cuộc đây là hoàng lăng, không thể đem mọi người đều mang lại đây, chỉ có thể đem này đó phẩm giai không thấp mang lên. Đi thôi, tình nhi, ngươi đi theo phụ hoàng bên. Người, phụ thân, nữ nhi vẫn là, tình nhi tưởng cự tuyệt, chính là đối thượng phụ thân ánh mắt, nàng liền biết không quản nàng nói cái gì, phụ thân đều là sẽ không đáp ứng, thấp thấp thở dài. Là, nữ nhi tuân mệnh. Trung ly tưởng vân lúc này mới cao hứng, dẫn đầu đi bước một đi lên tế đàn, tình nhi hướng hiên viên đánh cái thủ thế, hiên viên hiểu biết đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tế đàn thượng sớm có ăn mặc đạo bào đạo sĩ đang chờ, tình nhi híp híp mắt, đối này đó. Thần thần thao thao người không phải thực cảm mạo, chính là nhìn một hồi, bọn họ cũng không có nhảy đại thần tạt mau chó chỉ là đâu vào đấy làm từng người công tác, thần sắc thành kính mà túc mục, Lúc này mới thu liếm khởi lộ ra ngoài không mừng Dựa theo phẩm giai chạm hảo vị trí Một bên lễ nghi quan viên lau mồ hôi trên chán Dương Thanh âm bắt đầu rồi tế tổ đi bước một trình tự Nếu là tế tổ Kia quỷ lại đó là tỉnh không được Trung ly tưởng vân khóe mắt dư quang quan Sát đến bách lý liên dịch động tác Xem hắn thật thật tại tại đi theo làm Lúc này mới yên lòng Hắn là thực sự có chút lo lắng Cái này kiệt ngạo không thuận nam nhân Sẽ làm tình nhi xuống đài không được Hiện tại xem ra, cũng không tệ lắm, tình nhi lặng lẽ kéo lại liên dịch tay, nhân hắn vì chính mình sợ làm hết thẻ, bách lý liên dịch phản cầm tay nàng nắm thật chặt, cúi đầu ôn nhu nhìn về phía cái kia trong mắt có vui sướng, cũng có xin lỗi tiểu nữ nhân, này một chuyến, xuống dưới, thời gian đã đi hướng gần ngọ, cơm chưa ăn đến tương đối đơn giản, còn có quá nhiều chuyện yêu cầu đi ngang qua sân khấu, dù sao trọng điểm là ở tiệc tối. Cũng liền không có gì hảo cân nhắc Buổi chiều trên triều đình sinh chút cái gì Tình nhi cũng không biết Nàng khăng khăng không hề đến cái kia quyền lợi trung tâm đi Trung ly tưởng vân cũng không có biện pháp Chỉ phải y nàng Mà buổi tối tiệc tối bởi vì vai chính là trung ly dạ Tình nhi là như thế nào đều Không thể vắng họ Vô diễm cùng thanh liễu từ hồi tê hà điện Bắt đầu liền ở nói thầm thương lượng buổi tối như thế nào Cấp tiểu thư trang điểm Không cần tưởng cũng biết Tiệc tối thượng sở hữu công chúa phi tử khẳng định đều sẽ đem chính mình trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, như thế nào đều không thể làm tiểu thư bị so đi xuống. Nếu có thể thuyết phục tiểu thư lộ ra khăn che mặt hạ mặt thì tốt rồi, nhìn nhau, hai người đều có đồng dạng ý tưởng, bất quá thuyết phục tiểu thư. Phía trước, trước muốn thuyết phục chỉ sợ là bách lý công tử đi xem hai người biểu tình, tình nhi bật cười, còn không phải là một cái yến hội sao, đến nỗi như thế mặt ủ mày ê ta không quần áo xuyên sao? không phải. vô diễm chạy nhanh phủ nhận. tiểu thư quần áo các nàng đều định kỳ đổi mới, không có khả năng sẽ có không quần áo xuyên khả năng. tiểu thư ánh mắt liếc mắt một cái bách lý công tử thượng chọn mặt mày vẫn là từ bỏ. chúng ta chính là suy nghĩ buổi tối cấp. tiểu thư sơ như thế nào hình? cái này lý do sợ là liền tiểu ngọc đều không thể gạt được. tình nhi cười như không cười nhìn các nàng, cũng không vạch trần. Nếu là có phi nói không thể sự, các nàng cũng nhìn không nổi bao lâu, nếu là nhìn xuống tới, đã nói lên sự tình không phải quá trọng yếu. Cuối cùng, hai người cũng không dám nói, Bách Lý Công Tử tuy rằng ngày thường không thế nào phản ứng các nàng, nhưng là nếu là sự tình quan tiểu thư, chỉ sợ cái thứ nhất nhảy ra chính là... Hắn, cùng bình thường nhìn không ra quá nhiều khác nhau trang điểm, chính là tình nhi đêm nay trang phẫn, liền phụ tùng cũng không có đa dụng thượng một ít. Vô diễm nhìn một chỉnh hộp ngọc sức thở dài, bạch bạch lãng phí nàng một tay hảo thủ nghệ a nàng hiện tại đại khái chỉ có thể mong đợi tiểu thư đại hôn thời điểm mới có thể cho phép nàng đem mấy thứ này đôi nàng trên đầu đi. Bách lý liên dịch vẫn như cũ là một thân hắc hồng trang giả, đứng ở một thân tố bạch tình nhi bên. Người, cực hạn đối lập, một xa hoa một tố nhã đứng chung một chỗ rồi lại khác thường phối hợp, chỉ là đứng ở nơi đó, đó là mọi người chú mục tiêu điểm. Trung ly già rốt cuộc có điểm chính mình thời gian, liền ở trong cung rửa mặt trải đầu một phen, thay đại biểu cho thân phận hoàng tử phục, lúc này mới chân trước đánh chân sau xuất hiện ở tê hà điện, ở cửa cung gặp phải đang chuẩn bị hướng vĩnh duyên điện phương hướng đi muội muội tới phía trước như thế nào không cho người. Trước lại đây nói một tiếng, ngươi lại chậm một chút ta liền không còn nữa, tình nhi nhẹ giọng oán giận nói, bây giờ còn có thời gian, đi vào trước ngồi một hồi. Trung Ly giả lắc đầu, không được, ta chính là tới cùng các ngươi cùng đi phụ hoàng nơi đó, liền như thế một chút thời gian đủ chúng ta nói nói mấy câu. Tình nhi không có ý kiến, nàng là có rất nhiều lời nói muốn cùng ca ca nói, cũng có rất nhiều đồ vật muốn giao cho hắn, nàng vì ca ca chuẩn bị chân chính kết hôn. Hạ lệ chính là không có thượng danh mục quà tặng, danh mục quà tặng thượng những cái đó tất cả đều là mặt ngoài một ít căng bái đồ vật mà thôi. Có lẽ ở người khác trong mắt giá trị liên thành, nhưng là ở nàng tới nói, xa không bằng nàng thân thủ viết xuống vài thứ kia quan trọng, nàng tin tưởng, ở ca ca xem ra khẳng định cũng là như thế. Ca ca, ta còn là cảm thấy ngươi một thân khôi giáp bộ dáng đẹp nhất, này thân quần áo cho người ta cảm giác quá mềm mại. Trung ly ra sở, sở tay áo áo, sát thật như thế, bỏ đi một thân dày nặng rắn chắc khôi giáp thay này thân, hắn cảm thấy đi đường đều mang phiêu. Như là nghĩ tới cái gì, tình nhi bước chân tạm dừng một chút, vẫn luôn đi ở bên người nàng bách lý liên dịch cùng trung ly già đều giác dừng lại bước chân nhìn phía nàng. Xảy ra chuyện gì? Tình nhi nhìn chung quanh, hiện tại đã ra tê hà điện phạm vi, chỗ sáng chỗ tối thị vệ đều không ít, còn có rất xa liền hướng bọn họ hành lễ cung nữ thái giám, nếu là nàng nói điểm cái gì, chỉ sợ không cần bao lâu, toàn bộ hoàng thành đều phải đã biết, nghĩ nghĩ không có việc gì chờ có thời gian lại nói cũng giống nhau không có khác biệt nhìn ly vĩnh duyên cung sát thật không xa hoàng cung lại là cá nhân lắm miệng tạp địa phương trung ly già cũng liền từ bỏ truy vấn hơi gật đầu mấy người tiếp tục hướng về phía trước đi nhưng thật ra bách lý liên dịch có chút tâm ngứa muốn biết tình nhi vừa mới là nghĩ tới cái gì dùng linh thức truyền âm hỏi tình nhi ngươi vừa định nói cái gì tình nhi bật cười Bát quái quả nhiên là sẽ lây bệnh, mục chủ tử cũng bát quái đi lên, đúng rồi, mục thượng đi đâu vậy? Ta chính là đột nhiên cảm thấy, ca ca tốt nhất không cần hiện tại liền kế thừa đại thống, nếu hắn làm hoàng đế, ngự giá thân trinh động tĩnh liền quá lớn, cũng sẽ làm những cái đó tướng quân sợ tay sợ chân, liền lo lắng bọn họ chiếu cố không chư toàn làm hắn có điều tổn thương, kia tội lỗi có thể to. Lắm, ta cũng chính là đột nhiên nghĩ vậy chút đến nỗi muốn hay không nói, xem tình huống đi. Bách Lý liên dịch có chút thất vọng, còn tưởng rằng là cái gì đâu bĩu môi, không hề hỏi, hắn đối này đó không có hứng thú. Nhìn cầm tay tiến vào một đôi nhi nữ, trung ly tưởng vân trên mặt mệt mỏi đảo qua mà quang, khóe miệng cầm lòng không đầu hướng lên trên kiều. Tới vừa lúc, thời gian mau tới rồi. Con mắt nhìn hạ giả nhi một thân trang phục, dư vị hạ buổi sáng vào thành khi hắn. Anh đỉnh bộ dáng. Già Nhi vẫn là khôi giáp bộ dáng đẹp nhất Trung Ly già cười Phụ Hoàng Nếu không phải trận này hợp không thích hợp Ăn mặc kia thân khôi giáp Nhi thần thật đúng là liền thay đổi đi Vừa rồi tình Nhi cũng như thế nói Nói này thân Hoàng tử chịu thua bò bò Ha ha Chính là ta cũng như thế cảm thấy Bởi vì cùng nữ nhi ánh mắt giống nhau Trung Ly tưởng vân có nho nhỏ đắc ý Chuyển qua ánh mắt nhìn trang điểm Cùng thường lui tơi giống nhau một mạc nữ nhi Không cầm có chút nhíu mày, tình nhi, ta làm người cho ngươi đưa bộ cung trang lại đây. Lại nói tiếp, ta còn không có gặp qua ngươi lớn lên sau xuyên công chúa phục bộ dáng, tình nhi một chút cũng không nghĩ đổi, chính là cũng không hảo từ chối, nghĩ nghĩ. Như vậy đi, phụ thân, ca ca đại hôn thời điểm ta nhất định xuyên công chúa phục, hôm nay liền thôi bỏ đi, thời gian không phải mau tới rồi sao? Trung ly tưởng vân miễn cưỡng gật đầu, thời gian thượng sát thật có chút. Không còn kịp rồi, hôm nay tiệc tối chẳng những là đế quốc thịnh hội, còn có lấy lạc nhật hoàng đế vương ra vì một chúng tù binh sẽ lộ diện, là thị uy, cũng là biểu hiện đằng long rộng lượng, như vậy thời điểm cũng không thể đến muộn Tình nhi từ trong không gian lấy ra một cái bình xứ, kêu thành dung lấy tới một cái muỗng nhỏ tử, đảo ra nửa muỗng đưa tới phụ thân bên miệng, giải thích nói, đây là ta để luyện ra dược, đối khôi phục tinh thần mệt nhọc rất có hiệu, nhưng là không thể ăn nhiều, cho nên ta sẽ không để lại cho ngài, cái gì dược đều không có hảo hảo nghỉ ngơi tơi hữu dụng. Trung Ly tưởng vân há mồm ăn đi xuống, đầy miệng mát lạnh, cảm thấy tinh thần đầu lập tức liền lên đây, này dược sát thật cực hữu hiệu, đáng tiếc không thể đa dụng. Hành hành hành, nhà chúng ta tình nhi lớn nhất. Trung Ly già cười, rất nhiều năm trước, tình nhi liền báo cho quá hắn, cùng Phụ Hoàng ở chung thời điểm không cần quá mức thể hiện ra ngoài, thích hợp. Quan tâm so miệng thượng một vạn câu mong ước đều hữu hiệu, Phụ Hoàng vẫn luôn là cao cao tại thượng, mất đi mẫu hậu sau càng là cô tịch đến người khác không thể nào biết được, vứt lại tầm này tầm thân Phật, kỳ thật hắn cũng là cái muốn được đến quan tâm phụ thân thôi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn chính là như thế làm, cho nên tuy rằng mấy năm nay, cùng Phụ Hoàng ở chung đến cũng không nhiều, nhưng là bọn họ quan hệ một chút đều không có xa cách, lần này trở về ngược lại càng có vẻ thân cận Hắn thực may mắn tình nhi như vậy nhắc nhở hắn một câu. Cửu hoa điện lúc này đã là dòng người chen chúc xô đẩy, đảo cũng không có lớn tiếng ồn ào, nhưng là bọn họ trâu đầu ghé tai khi cái loại này muỗi dường như ong ong thanh vẫn là làm kia lão đại nhân thẳng nhíu mày. Có tâm nói thượng vài câu, ngẫm lại hôm nay này đang ra bốn phía chúc mừng thời điểm, vẫn là tính, không quét đại gia hưng. Hoàng thượng giá lâm, đại hoàng tử giá lâm, an ninh công chùa giá lâm. Nghe được thành dung tiêu chí tính tiêm tế tiếng nói, mọi người theo bản năng phục thấp thân mình, rũ mi liếm mắt, toàn trường yên lặng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, tiếp đón gia nhi cùng tình nhi hai người một tả một hữu ngồi vào chính mình bên người hai bàn, mặt khác hoàng tử công chúa lại xa xa ngồi ở hạ hai sườn, như vậy rõ ràng bất công đãi ngộ làm càng nhiều người có tâm minh bạch hoàng thượng tính toán, sôi nổi cân nhắc khởi chính mình cùng đại hoàng tử đáp thượng quan hệ khả năng tính chỉ có chữ gia cùng hàn gia trên mặt ý cười dị thường chân thành một phương là hoàng thượng quan hệ thông gia một bên khác sắp là hoàng thượng quan hệ thông gia tất cả đều là cùng đại hoàng tử có mật không thể phân quan hệ người tội liên đới vị trí đều phảng phất bị cố tình an bài là ở liền nhau một bàn chữ bạch trí là số ít mấy cái biết nội tình người đối đãi hàn gia thái độ tự nhiên là đắn đo đến cực kỳ thỏa đáng Bách lý liên dịch tùy ý cực kỳ ngồi ở tình nhi bên người, tuy rằng vị trí không phải thực vừa lòng, nhưng là nghĩ đến Hoàng thượng sẽ đem hắn an trí ở tình nhi bên người, đây là một loại tuyên cáo đi. Tình nhi làm lơ kia sắp đem nàng nhìn chằm chằm xuyên ánh mắt, mắt nhìn thẳng ngồi ngay ngắn, đều có một cổ làm người không dám nhẹ nhục uy nghiêm. Hôm nay này yến hội là vì các vị tướng sĩ khánh công, cho nên không cần cố kỵ cái gì thân phận, cũng không cần lo lắng chính mình. Phẩm giai không đủ, các ngươi là có công người, đảm đương nổi mọi người khen ngợi. Trung ly tưởng vân ngừng dừng lại, tiếp tục nói, hôm nay còn có vài vị đường xa mà đến khách nhân, nguyên bản hẳn là đơn độc mở tiệc khoản đãi, nhưng là bọn họ yêu cầu tham gia lần này yến hội, châm cũng duẫn, thành dung, ngươi tự mình đi thỉnh bọn họ tiến vào. Là tư thái bãi thật sự cao, đối với một cái bại quốc tri vương giả tới nói, tham gia như vậy yến hội kỳ thật mới là tự dước lấy nhục đi, nếu thật là chính bọn họ đưa ra muốn tới, nàng thật đúng là có chút bội phục bọn họ dũng khí nhìn từ cửa chính tiến vào một hàng hai người, xem kia khí thế nàng nếu là không đoán sai nói, hẳn là chính là lạc nhật đế hoàng cùng vương ra đi thực sự có độ lượng, dám đến cái này vì diệt bọn hắn đế quốc mà khánh công yến hội, đổi thành nàng nàng đại khái chỉ nghĩ đem nơi này người toàn cấp đồ Làm sao còn có thể làm được tâm bình khí hòa Hai người đứng ở phía dưới Lại một chút không thấy ti tiện chi sắc Cũng không có bị ô nhục giận dữ Thần thái tự nhiên phảng phất là ở chính bọn họ hoàng cung Tham gia bất luận cái gì một lần có thể có có thể không yến hội Trung ly tưởng vân cũng không có muốn cố tình làm nhục hai người ý tứ Chỉ chỉ hạ đệ nhất bàn Đây là vì hai vị cố ý lưu lại Mời ngồi Hai người theo lời đi đến kia bàn ngồi xuống Vẫn là không nói gì, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn như có như không đặt ở tình Nhi trên người, tình Nhi thậm chí hoài nghi, bọn họ sở dĩ đưa ra muốn tới cái này yến hội, là muốn gặp nàng, tuy rằng như thế tưởng khả năng tự đại điểm, nhưng là tưởng tượng đến phụ thân, mẫu thân cùng vũ văn cực chi gian khả năng gút mắt, nàng liền cảm thấy phi thường hảo lý giải, vũ văn cực có chút thất vọng, như thế nào như vậy trường hợp, nàng vẫn là mang khăn che mặt đâu kia lần này tự dước lấy nhục tham dự cái này yến hội còn có cái gì tất yếu, Vũ Văn Thông hiểu rõ ngầm vô vô nhà mình huynh đề bối, hắn cũng có vài phần thất vọng, nhưng là nếu nàng đáp ứng rồi sẽ ngầm thấy bọn họ một mặt, tuy rằng thời gian không định, nhưng là nàng tổng sẽ không nuốt lời, hôm nay tới nơi này vốn là không phải sáng suốt cử chỉ là bọn họ nóng nảy chút đối hiện tại loại này giam lỏng dường như sinh hoạt, Vũ Văn Thông so đoán trước chung muốn thích ứng chử bỏ không có tranh chấp không thôi chiều hội không dứt tấu chương hắn sinh hoạt kỳ thật không có quá nhiều biến hóa liền tự do độ tới nói hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu không tự do trước kia cả ngày bận về việc chiều sự không cũng cực ý ra cung sao lúc ấy từ lạc nhật hoàng thành rời đi khi hắn nói muốn mang đi đồ vật đằng long cơ bản đều đáp ứng rồi hắn sủng ái kia mấy cái phi tử cũng toàn bộ mang theo tới không mang đến Trung ly già cũng đáp ứng rồi sẽ đối xử tử tế, như vậy là đủ rồi. Trung ly tưởng vân bên người không có ngồi bất luận cái gì phi tần, tự hoàng hậu qua đời. sau sau vị vẫn luôn không, không phải không ai tưởng ngồi, mà là không người có thể ngồi được với đi. Ở trung ly tưởng vân trong lòng, có thể cùng hăn kết, trước sau đều chỉ có nghiên nhi. Không hề nghĩ nhiều, trung ly tưởng vân nâng chén, hôm nay, trâm thật cao hứng, rất muốn tới cái không say không về. Nhưng là chấm bên người ngồi chấm cửu công chúa, mọi người đều biết nàng vẫn là cái đại phu, chấm nếu là uống nhiều quá, nàng xốp cái bàn chấm này mặt mũi liền không chỗ gác, cho nên, trừ bỏ chấm ở ngoài, mọi người, không say không về đi. Không ít người ra thiện ý tiếng cười, tuy rằng không biết an ninh công chúa có phải hay không thật sự dám xốp cái bàn, nhưng là bởi vậy có thể thấy được, hoàng thượng đối nàng sủng ai tới rồi loại nào trình độ Cư nhiên sẽ nguyện ý bị một cái công chúa quản thúc Này ở giống nhau gia tộc chỉ sợ đều khó làm được đi Tình nhi không nói Lấy phụ thân hiện tại thân thể uống rượu không có gì chỗ tốt Uống nhiều Quá nàng khẳng định sẽ ngăn lại Lại nói hôm nay đã uống lên không ít Cũng may bọn họ này mấy bản rượu nàng đã sớm phân phó vô diễm thay đổi Ca ca liền tính là uống nhiều quá Ngày mai lên cũng sẽ không có say rượu sau di chứng Ở bên ngoài Tình nhi không uống rượu Không quan hệ với hình tượng, mà là không nghĩ biên liêu khăn che mặt biên uống rượu, kia quá phiền toái cũng không quá đẹp, muốn uống rượu, nàng thích ở an tĩnh trong hoàn cảnh uống, không có khăn che mặt. Vướng bật, nàng sẽ uống thật sự thông khoái. Trung ly tưởng vân cố tình chỉ cúi đầu cùng một đôi nhi nữ nói chuyện, không đi xem phía dưới những cái đó quan viên, cái này làm cho đại gia thả lỏng không ít, không khí cũng dần dần nhiệt liệt lên, mời rượu thanh hết đợt này đến đợt khác. Đêm nay, chỉ sợ thật là có không ít người phải bị nâng đi ra ngoài. Mà những cái đó có công lớn lao tân quý, tuy rằng còn không có sắc phong, nhưng là ai đều biết bọn họ quan sẽ không tiểu. Chính yếu là, bọn họ là đại hoàng tử dòng chính, không thừa dịp cơ hội này hảo hảo nịnh bỡ còn đãi khi nào. Những cái đó tướng quân còn hảo, như vậy trường hợp cũng trải qua quá. Tất nhiên là bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng uống rượu đến vẫn như cũ không ít, Nhưng là so với những cái đó hoàn toàn không dám chối từ, rượu đến ly làm quan trưởng mới mẻ người tới nói lại muốn hảo quá nhiều. trừ ra cùng hàn gia hai vị tộc trưởng cũng chạm vào hạ ly, trong lòng hiểu rõ mà không nói. Ra uống một hơi cạn sạch, sau này, bọn họ đó là người cùng thuyền, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nhìn dáng vẻ, sau này đến tìm một cơ hội hảo hảo thân cận mới được. Trung ly dạ là trận này yến hội việc nhân đức không nhường ai vai chính. Cho nên tới kính hắn rượu người càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu còn chỉ là ngày thường quan hệ không tồi, cấp bậc cũng rất cao, nhưng là thời gian dài, những cái đó quan trường tên giảo hoạt đều nhìn ra tới hoàng thượng căn bản liền. Không có không cao hứng ý tứ, ngược lại một bộ vui mừng bộ dáng biểu hiện đến độ như thế rõ ràng, những người khác nào còn có không hiểu đạo lý, bởi vì vị trí ai phụ hoàng thân cận quá, trung ly già không nghĩ nhiễu phụ hoàng. Cũng không nghĩ làm đại gia không được tự nhiên, Dứt khoát cùng phụ hoàng tố cáo thanh tội đi đến những cái đó tướng lãnh đôi đi, Uống đến thống khoái, Cũng ít rất nhiều cố kỵ, Mọi người đều như ý, Nhìn kia đầy đất vò rượu, Tình nhi từ bỏ tiếp tục đổi, Rượu tính toán, Tính, Một hồi làm người cho hắn đưa chén canh giải rượu đi hảo, Ha ha, Tình nhi, Không cần lo lắng hắn, Già nhi tửu lượng hảo đâu, Một cái tốt tướng lãnh chính là nếu có thể cùng binh lính hòa mình, Hắn làm được không tội Trung ly tưởng vân ngữ lời nói gian tất cả đều là vừa lòng Tình nhi đương nhiên càng sẽ không nói cái gì Trung ly phái bưng lên chén rượu Che giấu im miệng giác cười khổ Hắn ẩn nhẫn nhiều năm Bố cục nhiều năm Sắp đến đầu lại như là Cười lời nói một hồi Hiện tại đằng Long ai nổi bật có thể so sánh Đại Hoàng huynh càng tăng lên Bọn họ này đó huynh đệ tỉ muội Còn có ai có thể đi vào phụ hoàng pháp nhãn Nhìn về phía trước sau chưa từng nói chuyện qua an ninh, đại khái chỉ có nàng, mới có thể phân được phụ hoàng lực chú ý đi. Phảng phất là cảm giác được hắn ánh mắt, tình nhi theo cảm giác vọng qua đi, đối thượng cặp kia kiêng kỵ mặc danh mắt, ánh mắt gợn sóng bất kinh, trung ly phái cử nâng chén, uống một. Hơi cạn sạch, hắn kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không có giành thắng lợi cơ hội, tình nhi chuyển mở mắt quang, hoàng gia bất đắc dĩ nàng hiện tại hơi có thể hội. Vị trí chỉ có một, tưởng ngồi người có rất nhiều, như vậy, liền chỉ có thể năng giả thượng. Trung ly tưởng vân rốt cuộc là chịu không nổi như vậy làm ẩm ý, cùng vũ văn thông hai huynh đề bình tĩnh nâng chén uống lên hai ly rượu sau, nhìn trong đám người hoàng nhi liếc mắt một cái, đi trước rời đi, tình nhi tự nhiên. Cũng sẽ không ở lâu, chỉ là để lại địch hy ở chỗ này chờ, ca ca say sau, từ hắn đem người mang đi nàng tê hà điện đem phụ thân đưa về vĩnh duyên điện, nhìn rõ ràng có chút hưng phấn quá mức phụ thân, tình nhi hướng thành dung xử cái ánh mắt, thành dung chạy nhanh đem người tiếp qua đi hầu hà rửa mặt, tình nhi nhân cơ hội cáo từ rời đi, hiếu nữ cũng không phải hảo làm, trở lại không có người ngoài tê hà điện, tình nhi không chút nào ngoài ý muốn gặp được đang đợi chờ tinh quang ẩn, không đợi tinh quang chào hỏi, tình nhi liền ngăn cản, đâu ra như thế đa lễ, ngươi trước ngồi chờ ta một hồi. Ta đi trước đổi thân quần áo, một thân mùi lạ, là Tinh quang cười ứng, rõ ràng đồng dạng là ở trong cung, nhưng là có tiểu thư địa phương cảm giác chính là không giống nhau, nhẹ nhàng tự tại đến làm hắn cho rằng về tới thẳng nhiên cư. Hôm nay, hắn chính là nghĩ đến nghe một chút tiểu thư khẩu phong, tiểu thư hẳn là sẽ không cứ như vậy đem hắn ném cho. Đại hoàng tử đi, hắn biết đại hoàng tử có bao nhiêu thiếu có thể tín nhiệm người thực mau, một thân thoải mái thanh tân tình nhi đi ra, liền vẫn luôn mang khăn che mặt đều gỡ xuống ở liên dịch ánh mắt hạ ngồi vào hắn bên người, này đó việc nhỏ vẫn là không cần so đo hảo uống ngụm trà, tình nhi nhìn về phía rõ ràng có chuyện có nói tinh quang ẩn, có cái gì tưởng nói liền nói đi, như thế nào mới rời đi như thế điểm thời gian liền mới lạ, tinh quang ẩn cười không thể nào chính là lời nói không tốt lắm nói Sợ nói ra sẽ làm tiểu thư khó xử Nói đi Tinh quang cũng không hề làm ra vẻ Tiểu thư Lạc Nhật đã bắt lấy tới Ta hoàn thành lúc trước đối tiểu thư hứa hẹn Ta là muốn hỏi tiểu thư Kế tiếp ta có phải hay không có thể trở lại tiểu thư bên người Vừa nói khởi việc này Tình nhi nhưng thật ra nghĩ tới Tinh quang cùng này lạc nhật hoàng thất còn có thù không đội trời chung Lấy hiện tại tình huống này tới nói Nếu là đem kia hai huynh để giao cho tinh quang xử trí chỉ sợ ở xử lý lạc nhật vấn đề đi lên nói sẽ phi thường bất lợi chính là lúc ấy nàng là đáp ứng rồi tinh quang nhà của ngươi thù tình nhi chính cân nhắc lý do thoái thác tưởng lại cấp ca ca tranh thủ điểm thời gian chỉ cần qua ban đầu này đoạn sau này lạc nhật hoàng tộc liền tính toàn bộ biến mất cũng sẽ không có người lại chú ý đi tinh quang ngẩn ra biết tiểu thư hiểu lầm chạy nhanh đứng lên liên tục xua tay Vội vàng nói, tiểu thư, diệt tộc chi thù tuy rằng đại, nhưng là ta càng phân đến thanh trái phải rõ ràng, nếu ở hiện tại dưới loại tình huống này giết vũ văn huynh đệ, đối đằng long không có nửa điểm chỗ tốt, ta biết tiểu thư tuyệt không hy vọng nhìn đến đằng long lại có dung chuyển. Lại nói, từ đi theo tiểu thư tu hành tới nay, lòng ta cừu hận phai nhạt rất nhiều, tinh quang gia tộc bản lĩnh sát thật quá mức nghịch thiên, tự bảo vệ mình bản lĩnh lại quá yếu liền tính thoát được lần đó cũng trốn không thoát lần sau thậm chí sẽ bị người khác chụp trong tay trở thành lợi dụng công cụ như vậy kết cục sẽ càng thê thảm cho nên tiểu thư ngài hoàn toàn không cần lo lắng cho ta lạc nhật bị hủy diệt đã cũng đủ tiêu trừ lòng ta hận tình nhi nhìn về phía hắn ánh mắt bằng phẳng có quang minh lỗi lạc chi thế hảo đi nàng tin nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch tinh quang hỏi chính là cái gì Ngươi là muốn hỏi kế tiếp còn muốn hay không đi theo ca ca bên Người Là Tinh quang trả lời đến sạch sẽ lưu loát Hắn là thật sự tưởng hồi thản nhiên cư Tình nhi nghiền ngẫm nhìn hắn Nàng kia thản nhiên cư thật sự như vậy có lực hấp dẫn Một cái hai cái đều chỉ nghĩ trở lại nơi đó đi Đi theo ca ca không hảo sao Vinh hoa phú quý Thậm chí ngươi tưởng một lần nữa làm tinh quang gia tộc lập trên thế gian Cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được sát thật là có thể, ta biết bằng ta bản lĩnh, phải làm cái mưu thần cũng không phải việc khó chính là, này đó đều không phải ta muốn, ta liền tưởng trở lại tiểu thư bên người, ta thích thẳng nhiên cư mỗi một cái đồng bạn ở thẳng nhiên cư, ta có thể yên tâm nghỉ ngơi, mà không cần lo lắng khả năng sẽ có tên bắn lén không cần vừa mở mắt liền tính kế như vậy như vậy sự, tiểu thư ta tưởng về nhà một câu ta tưởng về nhà Làm tình nhi tâm nháy mắt mềm xuống dưới, thôi thôi, nguyên bản là tưởng lưu hắn giúp đỡ ca ca một phen, chờ ca ca ngồi ổn vị trí lại đem. Hắn mang đi, hiện tại hắn tâm tư hoàn toàn không ở phương diện này, lại lưu chữ phỏng trừng cũng làm không đến toàn tâm toàn ý. Như vậy, ngươi trở về đi. Tinh quang ẩn đại hỉ, cung kính trả lời, là, tiểu thư. Hiên viên vỗ nhẹ nhẹ hắn bả vai một chút, đem hắn ấn ngồi xuống, ôn thanh nói. Hoan nghênh về nhà, tinh quang ẩn kiềm chế hạ trong lòng kích động, liên tục gật đầu, sau này lại muốn cùng nhau cộng sự, hiên viên, chiếu cố nhiều hơn, mặt khác yêu trên mặt cũng có. Chân thành vui sướng, tuy rằng tinh quang là nhân loại, nhưng là hắn dùng chính mình khoan dung cùng cơ trí thắng được bọn họ tôn trọng. Thật sự về nhà, hiên viên hoàn toàn thả lỏng lại, ở bên ngoài buôn ba đã hơn một năm, thời thời khắc khắc căng chặt thần kinh. Tính kế đại hoàng tử bên người sinh, khả năng sẽ sinh sự, vì đại hoàng tử đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng liền ngủ đều là mở to nửa chỉ mắt, liền lo lắng cho mình có chỗ nào không có tính toán đúng chỗ, giờ phút này trở lại quen thuộc nhân thân biên, bên người mỗi người lại đều là có thể tín nhiệm, áp lực sở hữu mỏi mệt ào ào xông lên, tinh quang liền có chút chịu đựng không nổi, hắn muốn ngủ, rất muốn hảo hảo, an ổn ngủ một giấc, tình nhi mắt sắc nhìn ra hắn trạng thái chạy nhanh phân phó nói hiên viên ngươi mang tinh quang đi an trí đem hắn phòng an bài đến ngươi bên cạnh ngày mai không cần đánh thức hắn làm hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh này đã hơn một năm thời gian là vất vả hắn là hiên viên đỡ lấy dãy rụa suy nghĩ ngủ cùng không cần ngủ chi gian tinh quang ứng nhẹ nhàng ấn hắn cổ sau một chút tinh quang rốt cuộc như nguyện đã ngủ nhìn dáng vẻ ngày mai ca ca nếu không vui vẻ Tình Nhi lẩm bẩm nói, Bách Lý Liên Dịch vẫn luôn lẳng lặng nhìn Tình Nhi xử lý sự tình, giống như từ trước đến nay đó là như vậy, mặc kệ Tình Nhi xử lý cái gì sự, trừ phi là Tình Nhi chủ động mở miệng làm hắn hỗ trợ, bằng không hắn cũng không sẽ dễ dàng tham gia. Không phải không quan tâm, mà là cũng không nghi ngờ Tình Nhi năng lực. Tinh Quang vốn chính là người bên cạnh ngươi, chỉ là lâm thời mượn hắn một chút mà thôi, hiện tại chính hắn yêu cầu trở về trung ly già còn có thể cường lưu người không thành chính là không thể nàng mới hao tổn tâm trí a ca ca bên người không có tinh quang cái này mưu thần đại khái lại muốn nhiều thao rất nhiều tâm bất quá hắn tổng muốn bắt đầu nuôi trồng chính mình thành viên tổ chức tinh quang sớm bước ra sẽ làm hắn đối việc này càng để bụng như vậy cũng không có gì không tốt ngày hôm sau trung ly già mang theo say rượu sau mệt mỏi đi vào chủ điện tình nhi giải rượu canh rất có hiệu trừ bỏ thân thể thượng mệt không còn có mặt khác phản ứng so với trước kia say rượu sau đau đầu đến tưởng đâm tường này đã làm hắn phi thường vừa lòng ăn điểm cháo tinh thần khôi phục một ít trung ly già nghĩ hôm nay cả ngày an bài nguyên bản không đau đầu ẩn ẩn bắt đầu có chút đau bận rộn ở hắn dự kiến bên trong nhưng là vẫn là có chút ăn không tiêu so với trên chiến trường trực lai trực vãng nơi này người càng am hiểu với sự thủ đoạn mềm dẻo Tùy tiện một câu đều là thật mạnh bấy dập, mới một ngày một đêm, liền làm hắn mệt mỏi. Chính là này đó, đều không kịp tình nhi kế tiếp nói ra nói làm hắn càng đau đầu. Ca ca, tinh quang sau này không hề đi theo ngưỡi. Xoa ấn vài cái ấn đường, trung ly già vẻ mặt đau khổ. Tình nhi, có thể hay không làm. Tinh quang tiên sinh lại lưu tại ta bên người một đoạn thời gian, không có hắn ở ta bên người, ta liền cảm thấy sau lưng lạnh căm căm. Tuy rằng hắn cho ta khai quật bồi dưỡng không ít người, nhưng là đều xa không có chính hắn tới làm người an tâm a Ta biết, nhưng là ta cũng không có biện pháp, tinh quang chính mình yêu cầu trở về. Ta tổng không thể mạnh mẽ mệnh lệnh hắn tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi Này một năm tới, hắn tu vi tiến bộ quá chậm, đối với một cái tu hành. Người tới nói, hắn tưởng thoát ly này đó thế tục sự chuyên tâm tu luyện ta hoàn toàn có thể lý giải, cho nên ca ca... Ngươi đến thói quen không có tinh quang ở bên cạnh ngươi nhật tử Tình nhi đem nói đến này phân thượng Lại không muốn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi Khắp nơi nhìn lướt qua Đã biết đã biết Tinh quang tiên sinh người đâu Tổng sẽ không trốn đi không thấy ta đi Hắn giúp ta như thế nhiều Như thế nào nói ta đều đến hảo hảo cảm tạ hắn Nên cho hắn vinh Quang ta cũng không nghĩ thiếu cho hắn Hắn còn ở nghỉ ngơi Tối hôm qua tới gặp ta Được đến ta đồng ý sau liền không có chống đỡ, đại khái là này một năm ở bên ngoài liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, đến nỗi những cái đó rệt hoa trên gấm đồ vật liền không cần, những cái đó không phải hắn muốn. Trung ly giả mạt một phen mặt, cưỡng bách chính mình đem việc này buông ra, hắn xác thật cần phải có chính mình thành viên tổ chức, tinh quang tiên sinh tuyệt đối sẽ không vẫn. Luôn lưu tại chính mình bên người, hắn liền tính lại vô chi. Cũng từ tinh quang tiên sinh tình thế cấp bách cứu hắn khi dùng ra lực lượng biết, hắn không chỉ là cái mưu sĩ mà thôi. Đúng rồi, tình nhi, ngươi ngày hôm qua tưởng cùng ta nói cái gì? Tiếp nhận vô diễm truyền đạt trà, trung ly giả thái độ cực hảo hướng nàng cười cười, đối tình nhi người bên cạnh, hắn chưa bao giờ từng nhẹ đãi quá, đã là bởi vì bọn họ là tình nhi người, cũng bởi vì bọn họ tự thân cường đại bà. Lính, tình nhi cân nhắc một chút. Vẫn là quyết định đem nàng biết đến sự nói ra, cụ thể phải làm như thế nào liền xem ca ca chính mình, nàng chỉ biết cấp ra kiến nghị. Ca ca, phụ thân đã từng có cùng ta lộ ra quá tưởng sớm một chút làm ngươi kế thừa đại thống. Trung ly già ngạc nhiên, phụ hoàng đây là làm một cái đế hoàng, như thế nào sẽ khinh suất nói ra loại này lời nói. Hơn nữa là đối chính mình nữ nhi nói, liền tính là lại tín nhiệm tình nhi vây vây tay, làm hắn nghe. Nàng đem nói cho hết lời. Kaka, nguyên bản ta cũng cảm thấy ngươi sớm một chút thượng vị tương đối hảo, phụ thân tinh thần vô dụng, hảo hảo tinh dưỡng đối hắn thân thể có chỗ lợi, nhưng là ngày hôm qua ta đột nhiên nghĩ đến, nếu ngươi như thế sớm kế vị, mỗi ngày bị những cái đó vụn vặt chiều sự quấn thân, như thế nào còn có thể tự mình mặc giáp chủ ra trận, đừng nói ngươi không có tính toán đối mặt khác hai cái đế quốc động thủ, liền tính ngươi không nghĩ, bọn họ cũng sẽ liền khởi tay tơi không cho ngươi hảo quá. Hiện tại đằng long thanh thế quá thịnh, bọn họ không có khả năng sẽ an tâm, càng không thể có thể chờ ngươi trải vuốt lại sở hữu sự, lại cùng ngươi động thủ. Ý nghĩ của ta là, ngươi trước không cần tiếp được ngôi vị hoàng đế, có phụ hoàng tại thân hậu nắm toàn bộ đại cục, ngươi cũng có thể rút ra thân tới trước đối phó không lâu lúc sau tất nhiên sẽ khởi chiến tranh, không cần lo lắng vị trí này sẽ từ người khác ngồi, bắt lấy lạc. Nguyên bản liền có thiên đại công lao Nếu là lại thêm mặt khác hai nước Không có ai có thể lay động được địa vị của ngươi Trung ly già rơi vào suy nghĩ sâu xa Ở trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng Cái kia vị trí sớm bắt được trong tay sớm hảo Sớm an tâm Chính là chiếu tình nhi như thế nói Còn sát thật chính là như vậy Một khi hắn kế vị Trước phải làm đó là trải vuốt lại đằng long Đế quốc nội các phái hệ chi gian quan hệ Làm thế cục ổn định xuống dưới Không đến mức Bởi vì hắn kế vị mà băng rồi bàn, này liền sẽ chiếm cứ hắn toàn bộ tâm lực, gì nói lại phân tâm đi tự mình thượng chiến trường, chính là, không đem ngôi vị hoàng đế bắt được trong tay, hắn xác thật lại không yên tâm, tình nhi, ngươi giảng rất có đạo lý, nhưng là ngươi biết đến, mấy năm nay ta vẫn luôn ở quân doanh, luận ở quân đội lực ảnh hưởng, ta thực tự tin không ai có thể quá ta, nhưng là ở hoàng thành tới nói, ta thế lực còn thực nhược, nếu là ở ta xuất trinh thời điểm. Ra cái gì sự, ta ngoài tầm tay với A, tình nhi cười cười, ca ca, nếu ta dám như thế nói, tự nhiên là có điểm nắm chắc, ngươi hiện tại thế lực không có ngươi tưởng tượng trung nhược, trước, ông ngoại một nhà khẳng định là đứng ở ngươi sau lưng, đây cũng là ngươi ở hoàng thành trung lớn nhất người ủng hộ, rồi mới, ngươi thê tộc cũng sẽ là ngươi đồng minh, đây là không thể nghi ngờ, hơn nữa, tứ hoàng tỷ đã cùng ta đạt thành hiệp nghị, nàng sẽ đem nàng sở hữu lực lượng giao cho. Ngươi, chính yếu là, phụ thân sẽ đứng ở ngươi sau lưng, ta vẫn luôn cảm thấy ở trong lòng hắn, ngươi là duy nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người được chọn. Chỉ sợ không ngừng đi, ngươi trước nay liền ở phụ hoàng suy xét bên trong, chỉ là ngươi từ lúc bắt đầu liền không có cái kia tính toán mà thôi. Trung ly ra trong lòng như thế nghĩ đến, rất nhỏ tính toán, ở chính mình không biết thời điểm, chính mình ở hoàng thành thế lực đã không tính nhỏ, hơn nữa tối hôm qua biểu hiện đến ẩn ẩn có muốn dựa đi lên một chúng đại thần, liền tính hắn rời đi hoàng thành, chỉ sợ cũng phi người bình thường có thể lay động. Nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử gần nhất giống như không có gì hành động. Bọn họ nếu là hiện tại có cái gì động tác chính là ngốc tử, người công lao không phải bọn họ một ít động tác nhỏ có thể che lấp được, chỉ sợ còn sẽ hoàn toàn ngược lại, bọn họ sau lưng những cái đó mưu sĩ cũng sẽ không nhìn không tới này đó. Tình nhi bĩu môi, nàng là thật không đem kia mấy người xem ở trong mắt tuy rằng nhị hoàng tử che giấu đến thâm chút kia cũng là hắn tự cho là mà thôi nhưng không lừa gạt được nàng trung ly già bưng lên có chút lạnh trà uống một hơi cạn sạch như uống rượu đã biết ta sẽ hảo hảo suy xét biết ca ca nghe lọt được như thế nào lấy hay bỏ liền không phải nàng quản được gật gật đầu ta thả cá nhân tại ông ngoại phủ đi học làm buôn bán thiên phú cũng không tệ lắm sau này có thể vì ngươi sử dụng Còn có, ta lần này trở về mang theo cá nhân lại đây, hắn là tinh quang đệ tử ký danh, cũng coi như là có chút thực học, phẩm tính cũng cũng không tệ lắm, sau này có thể giúp ngươi chia sẻ chút việc vật. Nghĩ nghĩ, A xảo qua mấy năm cũng trưởng thành, lấy hắn kia phó tiểu đại nhân dạng thông minh kính, hẳn là cũng sẽ là cái không tội giúp đỡ, còn có cái ở Nguyên Châu, tên là Yến Hiểu Thiên, cũng là ở Khánh Châu cứu tới hải tử, thiên phú phi thường không tồi Hắn cũng có tâm sĩ đồ Sau này hắn nếu có thể đi đến ca ca ngươi trước mặt tới Ngươi có thể hảo hảo khảo cha một phen Trung ly giả cẩn thận nhất nhất ghi tạc trong lòng Hắn biết đây là tình nhi cho hắn bồi dưỡng lên sau này Có thể giúp đỡ hắn vội người Tuy rằng hắn vô pháp cấp cho toàn bộ tín nhiệm Nhưng là so sánh những người khác mà nói Cho bọn hắn tín nhiệm tuyệt đối là người khác vô pháp bằng được Cảm ơn ngươi, tình nhi Tình nhi nhẹ nhàng lắc đầu Nàng cũng không có phí nhiều ý tâm Nếu có thể có điều thành tích Kia cũng tất cả đều là chính bọn họ nỗ lực Lời nói điểm đến tức ngăn Tình nhi không có lại ở này đó Đại sự thượng cấp cho bất luận cái gì ý kiến Mà là bắt đầu đuổi người Đông lớn sự đang chờ hắn làm Tránh ở nàng nơi này cũng không phải là như thế hồi sự Hôm nay liền không lưu ngươi Có thời gian đi bái phỏng hạ hoàng thúc Hắn tuy rằng đáp ứng quá ta sẽ giúp đỡ ngươi Nhưng là có một số việc vẫn là các ngươi giáp mặt đi nói tương đối. Hảo! Trung Ly già đứng dậy, đã biết, sau này sự ta chính mình tới là đến nơi, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều, yên tâm, ta sẽ không như vậy không biết cố gắng. Sau này ta cũng quản không được quá nhiều, ca ca, ngươi đại hôn sau ta liền phải rời đi. Trung Ly già sửa sang lại quần áo tay một đốn, phải về sư môn. Có cái vạn năng sư môn làm tấm một thật là dùng tốt. Có thể như thế nói, ta phải trở về hảo hảo tu luyện. Trung ly ra ảm đạm, thở dài, hắn biết này thế tục giới là. Lưu không được tình nhi, cũng hảo, này thế tục giới sự vốn là không nên nhiễu nàng. Bất quá, nếu ta muốn mấy năm sau mới kế vị, ngươi có thể hay không trở về. Tình nhi quay đầu nhìn về phía bách lý liên dịch, bách lý liên dịch khẽ gật đầu, nàng lúc này mới gật đầu đồng ý, rốt cuộc xé rách không gian như vậy sự nàng nhưng làm không được vậy là tốt rồi, ta vội đi kế tiếp mấy ngày cũng chưa đến ngừng nghỉ, các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán liền đến chỗ đi chơi chơi hoặc là đi ta hoàng từ trong phủ chủ cũng đúng bất quá đại khái phụ hoàng sẽ không tha người không cần phải sen vào ta đi vội đi Trung Ly già cũng không hề khách khí hắn muốn vội sự sát thật quá nhiều đi hàn ra hạ lễ hỏi hắn là cần thiết đến chính mình đi từ hôm nay trở đi Hắn đằng long đại hoàng tử chính thê là ai xem như chính thức định ra tới, hơn nữa công khai. Đại hôn sự an bài đến quá cấp, tuy rằng sẽ không có sai lầm địa phương, nhưng là với hắn mà nói liền. Quá đuổi, yêu cầu dùng đến hắn địa phương cũng nhiều, hắn hiện tại cũng có thể lý giải vì cái gì tình nhi vội vã muốn hắn đại hôn, nhìn dáng vẻ, là nàng sư môn người thúc giục đi lên đi, hắn luôn là cảm thấy, tình nhi sở dĩ vẫn luôn không có rời đi. Khẳng định là bởi vì hắn cái này ca ca, hắn không thể giúp tình nhi cái gì, chỉ có thể tận lực không cho nàng vì chính mình nhọc lòng. Tình nhi mấy ngày nay nào cũng chưa đi, cũng ai đều không có thấy, toàn bộ tê Hà Điện bị làm. Thành thùng sắt, không có được đến cho phép, không người có thể đi vào tới, liền tính là vĩnh duyên điện bên kia truyền đến ý chỉ, cũng từ hiên viên tự mình qua đi chuyển đạt tiểu thư ý tứ. Trung ly tưởng vân biết tình nhi đây là không nghĩ lại ra bất luận cái gì sự đoạt ra nhi nổi bật, nghĩ nghĩ, cũng liền thuật tình nhi ý tứ, không có lại đi quấy giày, chỉ là hắn mỗi ngày bữa tối đều là từ tình nhi bên người thị nữ tự mình đưa tới, cũng sẽ cho hắn bắt mạch, rồi mới chậm một. Chút nữa, tình nhi liền xe sai người đưa tới chén thuốc làm hắn uống, như vậy ở trung đảo cũng rất có ý tứ, trung ly tưởng vân vui vẻ tiếp thu, đại hôn nhật tử là đã sớm định ra tới, Tính nhi tính kế nhật tử, không có vội vã đem nàng dự bị hạ một khác phân hạ lệ lấy ra tới, mấy thứ này dù sao là không thể thấy quang, bắt được cái thích hợp cơ hội giao cho ca ca là đến nơi. Biết tiểu thư sẽ xuyên công chúa phục tham gia đại hoàng tử đại hôn sau, vô diễm cùng một chúng tay nghề. Suốt chúng tiểu yêu liền vội khai, trong hoàng cung người khác trong mắt Mỹ luân Mỹ gọi vải dệt hoặc là làm tốt công chúa phục các nàng hoàn toàn trướng mắt, thẳng tuyển gian ánh sáng tốt nhà ở. Đóng cửa lại vội lên, tình nhi mỗi khi tò mò tưởng vào xem các nàng là như thế nào làm quần áo đều bị vô diễm chắn ở ngoài cửa, bị cự cử tuyệt tình nhi sờ sờ cái mũi, thức thời rời đi, vô diễm cũng không phải là dễ chọc, nàng phần lớn thời điểm đều sẽ không chọc mau nàng, nàng kỳ thật, chính là muốn nhìn một chút, vì nàng làm như thế nhiều quần áo, nàng cũng không biết các nàng là như thế nào làm, ở trên địa cầu nhìn đến nhất lạc hậu đều là dùng tay động máy may làm quần áo. Nơi này không ngoạn ý nhi này Vô diễm các nàng tất cả đều là thủ công sao Phiên phiên chính mình vạt áo nhìn kỹ Chỉnh kiện quần áo giống như là từ một chỉnh khối hoàn chỉnh bố cắt may mà thành Căn bản nhìn không ra đường may ở nơi nào Này đến là như thế nào tinh mìn đường may mới Có thể làm được này trình độ Tình nhi ngầm liễu lưỡi Quyết định sau này đối tiểu yêu nhóm muốn càng tốt một ít Quăng một kiện quần áo liền phải tiêu phí như vậy nhiều tinh lực Nàng mấy năm nay quần áo cũng không ít, hơn nữa quần áo chỉ cần không có 8 phần tân, khẳng định sẽ bị đổi đi, thậm chí sẽ sớm hơn đổi, nghĩ đến, các nàng từng ngày có phải hay không tịnh làm việc này, tiểu thư, ngài ngày đó cũng muốn mang khăn che mặt sao, tình nhi xoa xoa chính mình khăn che, mặt, ca ca đại hôn, nàng nếu là lại mang khăn che mặt sẽ đối ca ca bất kính đi, trưởng huynh như cha, Nàng không nghĩ rời đi trước còn làm ca ca nghe được một ít nàng tin đồn nhảm nhí, khăn che mặt hà gương mặt này tuy rằng có đoạt người nổi bật chi ngại, nhưng là tổng so thần thần bí bí muốn hảo, như thế nào nói nàng cũng là cái chính thức công chúa, không ai có lá gan tổng nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Không đeo, dù sao sau này nơi này ta tới cơ hội không nhiều lắm, coi như cùng đại gia hỗn cái mặt thuộc đi. Vô Diễm cùng Mạc Ngữ nhìn nhau, vui mừng khôn xiết. Các nàng đầy người hảo thủ nghệ, rốt cuộc có huy địa phương Mắt sắc ngắm đến Thành Dung đi đến Hai người chạy nhanh lui về phòng đi cân nhắc như thế nào giả dạng tiểu thư Đây mới là hiện tại muốn đại sự Nô tỳ gặp qua an ninh công chúa Thành công công miễn lễ Phụ thân có cái gì sự muốn giao đái sao Thành Dung eo cong đến càng thấp Cung kính nói Hồi công chúa nói Hoàng thượng Kém nô tỳ tới hỏi một chút công chúa Hiện tại có hay không thời gian gặp một lần lạc nhật hai vị, bọn họ hỏi Hoàng thượng rất nhiều lần. Nga nga nga, tình nhi bừng tỉnh, nàng đem kia hai người cấp đã quên, nhìn hạ chính mình quần áo, không có thất lễ địa phương. Hiện tại liền có thể, phiền toái thành công công hồi phục phụ thân một tiếng, đem bọn họ lánh nơi này tới. Là, nô tí tuân mệnh, vũ văn thông vũ văn cực hai huynh đề đi theo thành dung sau lưng, bên người hộ vệ. Là trở lại bên người hoàng thượng nhậm chức lệ cẩm trạch Đương nhiệm hoàng thành thống lĩnh là chu nhạc Mà hắn vẫn như cũ là hoàng thượng dựa vào người Thế hoàng thượng xử lý một ít ngầm sự Khoảng thời gian trước ở bên ngoài xử lý sự tình Trở về sau lại biết được công chúa không thấy bất luận kẻ nào Thẳng đến hôm nay mới có cơ hội đi bái kiến Tê hà điện người cũng không nhiều Nhưng là mỗi một cái đều cũng đủ làm người kiêng kỵ Ẩn ở, ở nơi tối tăm càng không cần phải nói vũ văn cực mắt nhìn thẳng thẳng tắp nhìn về phía đứng ở giữa điện nghênh đón bọn họ an ninh công chúa hắn lần này cần thấy người hai bên đều không có chào hỏi vũ văn thông huynh đệ thân phận quá mức xấu hổ tình nhi cũng không biết lấy ra cái dạng gì tư thái thích hợp không biết rõ bọn họ ý đồ đến trước nàng chỉ có thể lấy tịnh chế động phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống thanh liễu dâng lên trà rũ mi liếm mắt lui về tiểu thư bên người bách lý liên dịch đối Tránh ở âm thầm xem náo nhiệt mục rất là bất mãn, bấm tay bắn ra, chính ẩn thân ở không trung chờ tuồng mở màn mục trước mắt cảnh tượng biến đổi, hoàn toàn hoàn cảnh lạ lâm cùng khí tức làm hắn nháy mắt đề cao cảnh giác, đây là cái gì địa phương? Tâm tình hảo một ít bách lý liên dịch tách ra thần thức, làm mục tưởng liên hệ hắn đều không được, hắn đã nhẫn mục thật lâu, cuối cùng là đem hắn ném đến rất xa, chờ hắn tìm trở về lộ thời điểm nơi này sự chỉ sợ là đã xong rồi, nói vậy đến lúc đó mục sắc mặt nhất định sẽ thực xuất sắc mặc kệ cái kia đã ở phát điên thuộc hạ bách lý liên dịch nhìn về phía cái kia nhìn chằm chằm vào tình nhi xem nam nhân thật là tìm chết tìm tới môn tới chính là một bộ hận không thể đem tình nhi bái sạch sẽ bộ dáng đương hắn là người chết hử lạnh một tiếng liền phải đem người này cũng ném xa một chút tình nhi mắt mau để lại hắn tay muốn động thủ cũng đến chở chính sự nói xong lại nói nàng cũng khó chịu thật lâu Không biết hai vị thấy ta có cái gì sự. Vũ Văn thông thanh khụ một tiếng, nhắc nhở thất thố huynh đệ. An ninh công chúa bên cạnh nam nhân kia nhìn thật không tốt chọc. Bọn họ hiện tại nhưng không có gì dựa vào. Vũ Văn cử không có thu hồi ánh mắt, chỉ là trong mắt tùy ý thu liếm rất nhiều. Trước mắt người là nàng nữ nhi, tuy rằng không biết diện mạo như thế nào, nhưng là biểu tình khí chất đi lên nói, khác biệt quá lớn. Nói vậy an ninh công chúa cũng cảm thấy kỳ quái, vì... Cái gì chúng ta sẽ muốn gặp ngươi? Xem hoàng đế bộ dáng vũ văn thông tiếp nhận đề tài. Là có điểm, không biết các hạ có phải hay không chuẩn bị vì ta giải thích nghi hoặc. Rất đơn giản, chúng ta lạc nhật trong hoàng thất ra cái kẻ si tình, vì một nữ nhân tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế, vì một nữ nhân một phòng thê thiếp không cưới, vì một nữ nhân chuẩn bị bố cục 20 năm. Ta rất muốn biết đến tột cùng là cái như thế nào nữ nhân làm hắn như vậy không màng tất cả. Nghe nói công chúa lớn lên cùng đã cố hoàng hậu rất là có vài phần tương tự, cho nên mới đề ra cái kia yêu cầu, đến nỗi ta hoàng đệ vì sao cũng muốn gặp ngươi, nói vậy lấy công chúa thông minh là có thể minh bạch. Tình nhi bật cười, vì cái gì chiến tranh lời dẫn luôn là bởi vì nữ nhân đâu, rõ ràng nữ nhân kia vẫn là chết ở bọn họ trong tay, nếu hắn ái là hủy diệt, kia cần gì phải đem nguyên nhân quy kết đến trên người nàng, bởi vì ta mẫu hậu dựng lên chiến tranh, Chỉ sợ ta, mẫu hậu ở dưới chín suối đều sẽ thấp thỏm lo âu, lấy nàng ôn hòa tính tình, đại khái sẽ tự động đi địa ngục 18 tầng rửa sạch nàng tội nghiệt, chết đi như vậy nhiều tướng sĩ tánh mạng cũng không phải là nàng lưng đeo đến khởi. Vũ văn thông ngầm gật đầu, quang này phân thông rong khí độ liền không phải hắn những cái đó nhi nữ có thể so, nếu làm hoàng đệ si mê nữ nhân cũng là này phó tính tình, hắn nhưng thật ra có thể lý giải. Nếu ngươi mẫu hậu năm đó lựa chọn chính là Ta, ta nhất định sẽ không cưới như thế nhiều nữ nhân tới thương nàng trầm mặc một hồi, Vũ Văn Cực nói Tình nhi nhìn về phía nam nhân kia trong ánh mắt có đồng tình Cảm tình chung không có trước tới sau đến nói đến Càng không có ngươi yêu ta Ta nhất định phải ái ngươi quy định Chỉ có ái hoặc là không yêu hai cái đơn giản đáp án chung nhị tuyển một mà thôi Nếu ta nhớ rõ không sai Ta mẫu hậu chết vào lạc nhật trong hoàng thất bí độc, một mộng ngàn năm, sắc bén phản. Kích làm hai người á khẩu không trả lời được, vũ văn cực càng là nan kham sắc mặt hôi bại, ái cả đời nữ nhân gián tiếp chết ở hắn trong tay, hắn lại có gì lập trường lại đi nói ái. Tình nhi tiếp tục nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, ta mẫu hậu hạnh không hạnh phúc làm nữ nhi ta không có tư cách bình luận. Nhưng là từ ta nghe được đôi câu vài lời, ít nhất nàng là bình yên, hơn nữa lưu giữ nàng ôn hòa khoan dung, ta phụ hoàng tất cả sai, đối ta mẫu hậu cũng. Là một mảnh thiệt tình, nếu không có ta phụ hoàng che chở nữ nhân muốn lưu giữ những cái đó tốt đẹp qua khó khăn, nói vậy các ngươi cũng minh bạch, trong hậu cung đấu tranh không thể so triều đình trung nhược. Hai người không lời nào để nói, bọn họ đương nhiên minh bạch, triều đình trung đấu tranh ít nhất vẫn là ở mặt bàn thượng. Trong hậu cung đấu tranh động triệt là sẽ người chết. Vũ văn cực cúi đầu, hắn không nghĩ tới này đó, hắn chỉ là cảm thấy trung ly tưởng vân được. Đến nghiên nhi, cũng không từng quý trọng nàng, ở nghênh thú nàng hai tháng sau liền nạp một vị lại một vị phi tử, hắn vẫn luôn cho rằng nghiên nhi là không hạnh phúc. Hiện tại tưởng này đó còn có cái gì sử dụng đâu người đều không còn nữa, vũ văn cực trong lòng chua sót, hắn cả đời này chính là cái chê cười, sở kiên trì, sở nhận định. Sở làm, tất cả đều là chê cười Tình nhi là thật sự có chút đồng tình nam nhân kia Cảm tình kẻ thất bại, rồi lại là cái có năng lực người Dùng hắn tự mình nhận chi làm hắn cho rằng hẳn là như vậy làm sự Kết quả là, lại cái gì đều là sai, cái gì đều không có ý nghĩa Thở dài, tình nhi gỡ xuống khăn che mặt Đối thượng bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối mặt Ta biết các ngươi là muốn gặp gương mặt này Phụ hoàng từng nói cùng mẫu hậu có bảy phần giống, hy vọng các ngươi sẽ không thất vọng. Vũ văn cực xem đến cực kỳ cẩn thận, sát thật, cùng trong trí nhớ nghiên nhi phi thường giống nhau, nhưng là rồi lại đại đại. Không giống nhau, nghiên nhi trên mặt vĩnh viễn là mang theo ý cười, nghiên nhi trong mắt vĩnh viễn là ôn hòa, nghiên nhi liền tính không cao hứng, cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thể từ nàng động tác nhỏ trông được ra tới, mà trước mắt người này, lại là đạm nhiên mạn không để bụng, trong mắt Phảng Phất Dung không dưới bất luận kẻ nào thân ảnh, không, nàng trong mắt có bên cạnh cái kia vẫn luôn chuyên chú nhìn nàng nam nhân, còn có vừa rồi cái loại này ngẫu nhiên. Hiện sắc bén càng là Nghiên Nhi chưa từng từng có, mà Nghiên Nhi đoan trang ôn hòa cũng là trước mắt người này sở không có, tương tự mặt, hoàn toàn bất đồng hai người, Vũ Văn cực cười, hắn trong lòng đã thỏa mãn, hắn muốn nhìn đến, đơn giản chính là có Nghiên Nhi huyết thống. Cùng nàng cực kỳ tương tự gương mặt này thôi, hiện tại thấy được, mặc kệ chờ đợi vận mệnh của hắn là cái gì, hắn cũng không hám, hắn đời này, liền không có tránh thoát cái kia ôn nhu bấy dập, cũng chưa. Từng nghĩ tới muốn chạy trốn khai, nghiên nhi có một đôi hảo nhi nữ, tâm nguyện của ta đã xong, sau này sẽ không lại đến quấy rầy ngưỡi. Vũ văn cực đứng dậy, hắn nên rời đi, này kỳ thật là cái thực ôn nhu người. Tình nhi đột nhiên có như vậy một loại cảm giác, giống như có người ở mượn nàng chi khẩu nói chuyện. Nàng nói, sau này không cần làm không nên làm sự, ta bảo các ngươi tánh mạng. Vừa nói xong, trong lòng liền có chút hối hận, như vậy hứa hẹn, nàng không nên dễ. giàng duẫn hạ, hai người rõ ràng đều có chút trinh lăng, tuy rằng không có nghĩ tới quá xa, nhưng là bọn họ cũng biết hiện tại là có thể sống một ngày đó là một ngày, chờ bọn họ không có giá trị lợi dụng khi... Đằng Long nhất định sẽ không lại dung hà bọn họ Vậy đa tạ Hai người không có nhiều làm lưu đình Cũng không có hoàn toàn tin tưởng tình nhi nói Rốt cuộc Này không phải một cái công chúa Có thể dễ dàng quyết định sự Tình nhi Ngươi mềm lòng Bách Lý liên dịch xoa Xoa nàng đầu Có chút khó hiểu Tình nhi không phải như vậy mềm lòng người A Tình nhi cười khổ Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì vừa rồi kia lời nói liền thốt ra mà ra, tính, cho là thế mẫu hậu còn nhân ra một phần nhân tình đi. Trung ly tưởng vân nghe thành dung tinh tế bẩm báo tê hà điện sinh sự, đối với vũ văn cực vì cái gì kiên trì muốn gặp tình nhi, bọn họ gặp mặt nói cái gì, hắn cũng là tò mò, chỉ là ngại với mặt mũi, hắn không thể tự mình cùng đi qua đi thôi. Hơn nữa trung gian còn kèm theo nghiên nhi, hắn càng là không hảo ra mặt, thật lâu trầm mặc, Lâu đến làm thành dung đều có chút bất an, lặp lại cân nhắc vừa rồi thuật lại nói nhưng có không ổn, chính là mặc kệ từ phương diện kia xem, an ninh công chúa biểu hiện đều cũng đủ hảo a đã biết, đi xuống đi, là, nô tí tuân mệnh, đem tất cả mọi người đánh đi ra ngoài, một người tẩm cung có vẻ dị thường chống trải, trung ly tưởng vân liền như vậy đứng ở hoàng hậu bức hoa trước mặt, vẫn luôn vẫn luôn. Đại hoàng tử phủ trình quản gia trong khoảng thời gian này vội đến chân không chạm đất, hận không thể tái sinh ra một đôi tay chân tới, muốn xử lý sự thật ở là quá nhiều. Cùng trước kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim so sánh với, hiện tại đại hoàng tử phủ trước cửa tuyệt đối coi như là ngựa xe như nước. Trước kia đại hoàng tử phủ bởi vì đại hoàng tử không ở, liền hắn một quản gia quản sở hữu sự, lần này đại hoàng tử mang theo công lớn lao trở về. Hoàng thượng lập tức lệnh nội vụ phủ lại phái tơi năm cái quản gia, từ hắn tổng quản sự, mặt khác năm người phân công quản lý phía dưới, liền tính là như vậy, cũng không làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng nhiều ít. Lập tức liền phải nganh tiến nữ chủ nhân, trình quản gia một chút cũng không dám đại ý, các mặt đều là lập đi lập lại nhiều lần kiểm tra, liền sợ rơi xuống cái gì làm nữ chủ nhân không mừng. Hoàng tử đại hôn, đặc biệt là hoàng thượng tự mình ở trảo việc này, tuyệt đối. Không thể ra một chút sai lầm, bằng không này hoàng tử phủ mặt đã có thể muốn mất hết, cái thứ nhất bị truy cứu khẳng định chính là hắn. Đại quản gia, mau, an ninh công chúa tới cửa, một cái cơ linh người gác cổng một đầu là hãn chạy tới, tưởng cũng biết hắn dùng chính là cái gì độ, cái gì? Trình quản gia kinh hãi, biên nhắc tới vạt áo bước nhanh hướng cửa chạy đến, biên hỏi, như thế nào không ai trước tiên tới thông chi? Nô Tài cũng không nhận được nội vụ phủ thông. Chi, chỉ là rất xa thấy được liền làm những người khác làm chuẩn bị, Nô Tài chạy nhanh tới tìm ngài. Làm tốt lắm, quay đầu lại thật mạnh có thưởng. Khẩn đuổi chậm đuổi, trình quản gia cuối cùng ở an ninh công chúa xuống xe ngựa khi chạy tới, lau mồ hôi, chạy chậm chạy tới quỳ xuống thỉnh An. Nô Tài cấp an ninh công chúa điện hạ thỉnh An. Miễn lễ... Tình nhi dẫm lên mềm ghế đỡ vô diễm thủ hạ tới, nhìn đầy đất quỳ thỉnh an người, ai nói cấp hoàng gia làm việc người vinh. Quang, tới rồi lão niên thời điểm, kia đầu gối khẳng định muốn so người bình thường mỏng thượng một tầng. Ta chỉ là đến xem những cái đó hài tử, các ngươi đi vội đi, chỉnh quản gia bồi ta là đến nơi, là, nô tài tuân mệnh. Một đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong mắt đều không ngoại lệ đều là khẩn trương nếu là đổi làm người bình thường bọn họ còn sẽ không như thế nào chính là an ninh công chúa là ai à là đại hoàng tử một nãi đồng bào thân muội muội hai huynh muội quan hệ còn phi thường hảo khoảng thời gian trước nếu không phải an ninh công chúa chạy tới cứu đại hoàng tử bọn họ sợ là muốn không có chủ tử tuy rằng an ninh công chúa nói là tới xem những cái đó hài tử nhưng là bọn họ thật đúng là lo lắng nơi nào làm được không bằng công chúa ý kia đại gia chỉ sợ đều sẽ muốn lột ra không nghe nói sao tam hoàng tử cánh tay chính là bị an ninh công chúa làm người chém rớt hiện tại bị giam cầm đi lên còn không biết cái gì thời điểm mới có thể thả ra đời này xem như hủy hoại bọn họ nếu là làm được không bằng công chúa ý chỉ sợ sẽ so tam hoàng tử còn muốn thảm bọn họ vẫn là chạy nhanh lại đi nhìn xem còn có chỗ nào không có làm đúng chỗ lại làm một lần đi tình nhi cũng không biết nói chính mình ở người khác trong lòng là loại này hình tượng Đi theo trình quản gia đi vào kia chỗ sân, bên ngoài nhìn còn hảo, không có hoang phế cảm giác, liền không biết nội bộ như thế nào, bất quá nàng cũng tin. Tưởng, ở nàng cùng ca ca đều chú ý dưới tình huống, không ai dám chậm chế này đó đáng thương hài tử. Trình quản gia đẩy ra viện muôn, bên trong hậu hạ người theo thanh âm xem ra, nhìn đến là đại quản gia, chạy nhanh đứng thẳng thân mình khom mình hành lễ. Trình quản gia, trình quản gia đang muốn nói chút cái gì? tình nhi vẫy vẫy tay, dẫm quá môn hạm đi vào, vẫn là mắt thấy vì thật đi. Sân không nhỏ, không biết có phải hay không bởi vì bên trong quá mức trống trải, có vẻ đặc. Biệt đại, trình quản gia sợ công chúa bất mãn, chạy nhanh giải thích nói, khởi bẩm công chúa, nguyên bản cái này trong viện cái gì đều có, cùng mặt khác sân là giống nhau, chính là bởi vì có chút hài tử mắt nhìn không thấy, luôn là bị bị va chạm sau lại ta liền hạ lệnh làm người đem nơi này đồ vật đều di đi rồi tuy rằng không điểm, nhưng là bọn nhỏ cũng an toàn điểm tình nhi gật đầu, như vậy quyết định là đúng, mù hải tử nàng nhớ rõ có mười mấy, nếu là tính thượng mù một con mắt, chỉ sợ đến có hai mươi tơi cái đối với mặt khác tàn tay chân hải tử tơi nói, đại khái cũng là bình lộ tương đối hảo tẩu nhưng cái đó trang trí dùng đồ vật cái này sân sát thật không bằng không có hảo thời gian này đoạn Ly cơm chưa còn sớm thật sự, chính là bên ngoài lại không có nhìn đến bất luận cái gì một cái hài tử, nhưng thật ra tây xương phòng bên kia chuyển đến thanh âm, theo thanh âm đi đến mở rộng ra bên cửa sổ, mấy chục cái đầu nhỏ ánh vào mi mắt, một, cái trung niên phu tử ở dung đùi đắc ý ngâm thơ câu, cũng không biết bọn họ nghe hiểu không có, dù sao đi theo niệm thanh âm rất đại, hiển nhiên, phu tử cũng không phải cái một chút ánh mắt đều không có người. Nhìn đến trình quản gia tự mình cùng đi khách nhân tiến đến liền biết địa vị sẽ không thấp, phải biết rằng đây chính là đại hoàng tử phủ, lại nhìn đến dẫn đầu chính là cái che mặt xa nữ nhân, liên tưởng đến hoàng thành chung các loại đồn đãi, phu tử mí mắt nhảy dự. Liền biết người kia là ai, buông sách vở, vô vô tay, liền nói mang thủ thế nói, hôm nay buổi sáng liền tới trước nơi này, buổi chiều lại tiếp tục, mọi người đều không cần bỏ qua thời gian. Cảm ơn phu tử. Lớn nhỏ không đồng nhất hài tử đồng thời đứng lên, cung kính cúc một cung, giáo dưỡng cực hào, làm tình nhi trong mắt ẩn hiện ý mừng. Trung niên phu tử vội vàng đi ra, mặt mày không nâng quỳ xuống hành lễ, thảo dân phùng thiệu dân gặp qua an ninh công chúa điện hạ. Tình, nhi hư tay vìn đỡ, phu tử không cần đa lễ. Nghe được có vài phần quen thuộc thanh âm, sở hữu hài tử cơ hồ cùng thời gian nhìn lại đây, liền tính là mới 4 năm tuổi hài tử. Đôi cái này che mặt xa nữ nhân đều có ấn tượng, không thể tin tưởng cho nhau nhỏ giọng dò hỏi, hình như là công chúa. Đúng vậy, ta nhìn cũng giống. Chính là công chúa, ta nhớ rõ công chúa. Hình như là xác nhận, sở hữu hài tử căn bản không cần người giáo, đồng thời quỳ xuống, thanh âm trộn lẫn tạp. Không đồng đều, công chúa tình nhi đi vào trong phòng, đem trước nhất đầu hài tử kéo tới, đều lên. Đại hải tử ôm tiểu hải tử ngồi vào ta bên người tới, là, bách lý liên dịch đảo cũng không có gì ý kiến, ngoại hình lại xấu xí hải tử đều so mãn đầu óc ô chọc bất kham muốn xem thuận mắt, chỉ là ai đến tình nhi càng khẩn chút, tình nhi đếm hạ nhân đầu, cùng lúc ấy đưa tới nhân số so sánh với, tàn tật hải tử cư nhiên một cái không thiếu, những cái đó cha mẹ là thật sự, không có tới, vẫn là tới nhận ra chính mình hải tử thành như vậy mà vứt bỏ bọn họ. Nàng không tin ở có người ra tiền đi lại dưới tình huống, còn không có cha mẹ tiến đến, hoặc là, là cái này địa phương từng nhà hài tử đều quá nhiều, thiếu cái này vẫn là có người dưỡng lão tống chung, thật muốn tiếp trở về, còn sẽ trở thành trong nhà gánh nặng. Này cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ đi, chính là, này đó hài tử vô tội nhường nào, thân thể vốn là tàn, tâm lý còn muốn lại. Chịu một đạo thương Nhìn bọn họ tàn phá không được đầy đủ thân thể, tình nhi tưởng, nếu là nàng xe y thuật là cái loại này thần thoại trong truyền thuyết tiên thuật thì tốt rồi, xử một đạo pháp thuật là có thể làm cho bọn họ toàn bộ khôi phục, cho bọn hắn một cái hoàn toàn mới nhân sinh, đáng tiếc, kia cũng chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi. Mọi người đều còn nhớ rõ ta a, ta nhớ rõ công chúa khăn che mặt, một cái nho nhỏ thanh âm nói, tình nhi theo thanh âm vọng qua đi. Thấy là một cái tuổi lớn nhỏ hài tử, một bàn tay bị vặn thành kỳ quái hình dạng, mắt cũng mù một con, chính là trên mặt biểu tình lại là hồn nhiên, phảng phất mới sinh trẻ con, hoàn toàn không biết hắn nhân sinh đã bị hủy hư đến như thế nào trình độ. Ta cũng là ta cũng là. Có người khai đầu, không ít hài tử đều liên tục gật đầu đáp. Ta nhớ rõ công chúa quần áo, cùng người khác không giống nhau. Nói chuyện chính là cái nữ hài tử thanh âm, chú ý xinh đẹp quần áo hình như là nữ nhân trời sinh liền có bản năng tiểu hài tử dành trước giật sau nói bọn họ nhớ rõ công chúa nguyên nhân tình nhi chính là an tĩnh nghe bọn hắn nói ngẫu nhiên gật gật đầu hoặc là cười một tiếng đáp lại bọn họ đại gia ở chỗ này qua đến được không có hay không người khi dễ các ngươi tiểu hài tử đều liên tục lắc đầu không ai khi dễ chúng ta các ca ca tỉ tỉ đôi chúng ta đều thực hảo ngày hôm qua a cường đái dầm Các tỷ tỷ đều không có mắng hắn. Ân ân, Lưu Anh tỷ tỷ trả lại cho ta điểm tâm ăn, là Lưu Anh tỷ tỷ chính mình làm Nga. Đúng vậy, ta cũng ăn qua, Lưu Anh tỷ tỷ làm điểm tâm ăn rất ngon. Tiểu hài tử đối ăn chính là tương đối ký ức khắc sâu, tình nhi quét cạnh cửa liếc mắt một cái, lúc này mọi người đều đã biết thân phận của nàng, chờ ở môn hai bên, cái kia mặt đỏ tiểu cô nương đại khái chính là bọn nhỏ trong miệng Lưu Anh tỷ tỷ. Hỏi lại bọn họ một ít vấn đề, nhìn đến bọn họ sát thật thực hảo sau, tình nhi tự đáy. Lòng yên lòng, cái này, nàng là thật sự yên tâm, lấy ca ca năng lực, này đó hải tử tuyệt đối sẽ không trở thành hăn gánh nặng, cũng sẽ không ở thời gian lâu dài sau liền bỏ bọn họ với không màng, đối ca ca phương diện này nhân phẩm, nàng vẫn là cấp cho tín nhiệm. Mạc ngữ tỉ tỉ cũng cho các ngươi mang theo rất nhiều ăn ngon tới, liền đặt ở chính sảnh bên kia. Các ngươi đi trước bên kia ăn điểm tâm được không? Bên trong mấy cái tuổi đại điểm đã dần dần hiểu chuyện, nghe được. Công chúa như thế nói, chạy nhanh ứng, lánh một quải hài tử đi ra ngoài. Nhìn theo bọn họ rời đi, tình nhi chỉ chỉ đối diện ghế, đều ngồi đi, đừng xử ở kia. Trình quản gia không dám ngồi, phùng thiệu dân càng không dám ngồi, lẫn nhau xử mấy cái ánh mắt. Cuối cùng hai người đều dựa gần ghế ngồi nửa cái mông, không cần khẩn trương. Ta chỉ là hỏi một chút bọn nhỏ sự, xem hai người dáng vẻ khẩn trương, tình nhi trấn an nói, là, thỉnh công chúa bảo cho biết, trình quản gia, là ai quyết định cấp bọn nhỏ thỉnh phu tử, trình quản gia trong lòng một lạc, hảo tâm làm chuyện xấu, mồ hôi trên chán đại viên đại viên ra bên ngoài mạo, nguyên liền đủ nhiệt thời tiết lúc này càng là cảm thấy nhiệt lên, nuốt khẩu nước miếng, gian nan nói, khởi bẩm công chúa, đây là nô tài chủ ý. Nga, vì cái gì như thế làm? Ánh mắt đầu tiên cảm giác, cái này trình quản gia hẳn là cái khéo đưa đẩy người, thực thích hợp tại đây loại nhà cao cửa rộng phủ để làm quản gia. Ứng phó các lộ đầu trâu mặt ngựa đều rất có một bộ, loại này đối đãi nhỏ yếu thương hại thái độ, thật không thích hợp xuất hiện ở hắn trên người. Hồi công chúa nói, nô tài cảm thấy nô tài cảm thấy này đó hài tử đều ở dần dần lớn lên, mỗi ngày trừ bỏ ăn ngủ cũng không có khác sự nhưng làm. Thời gian khó đánh không nói, còn dễ dàng miên man suy nghĩ, thỉnh cái phu tử dạy bọn họ đọc sách biết chữ nói, ít nhất làm cho bọn họ mỗi ngày có việc nhưng làm, học được biết chữ đối. Bọn họ cũng là có chỗ lợi, nhàm chán thời điểm còn có thể nhìn xem thư đánh thời gian. Từ an ninh công chúa che mặt xa trên mặt nhìn không ra cái gì tới, trình quản ra trong lòng càng là không có đế, hắn lúc ấy như thế nào liền phải nhiều việc này đâu. Ấn Đại Hoàng Tử An bài làm không phải được rồi. Hảo Huyền, công chúa đáy mắt cuối cùng là lộ ra vài phần ý cười. Cái này làm cho trình quản gia đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ, hắn việc này vẫn là làm đúng rồi. Bất quá, sau này tuyệt đối không tự chủ trương, dò một thân hãn ra tới. Việc này là ta không tưởng chu đáo, chỉ lo cho bọn hắn tìm cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh, làm được thực hảo, trình quản gia... Này đó hải tử trừ bỏ dựa vào người khác sinh tồn, bằng không là sinh hoạt không đi xuống, hoàng tử phủ có năng lực này, tất nhiên là không thể làm bỏ dở nửa chừng sự, chờ bọn họ lại lớn lên điểm, nói không chừng sự tình sẽ càng nhiều, đến lúc đó ngươi muốn càng tốn nhiều chút tâm. Trình quản gia đứng dậy cung kính đáp, là, nô tài tuân mệnh, nhìn về phía phùng thiệu dân, tình nhi hỏi, phu tử, này đó hải tử không thể so bình thường hải tử. Ngươi kiên nhẫn muốn càng tốt một ít, đại hoàng tử sẽ không bạc đãi ngươi. Phùng thiệu dân chạy nhanh đứng dậy, được rồi cái thư sinh lễ. Công chúa nghiêm trọng, nếu ta tiếp được này sai sự, tất nhiên là sẽ tận tâm tận lực. Chỉ là thảo dân năng lực hữu hạn, chờ bọn nhỏ lại lớn một chút, sợ là giáo không tới như. Thế nhiều hài tử, không đợi tình nhi đáp lời, trình quản gia liền đáp. Cái này nô tài đã suy xét tới rồi, đang ở tìm kiếm người được chọn chờ đại hoàng tử đại hôn sau liền có thể định ra tới thực hảo phu tử sau này có cái gì yêu cầu liền cùng trình quản gia nói chỉ cần là vì bọn nhỏ tốt hắn sẽ không không để trong lòng trình quản gia đúng không là nô tài tuân mệnh hôm nay nguyên bản tính toán chỉ càng một chương cũng may chương hai mã ra tới quỷ quỷ số bảy muốn đi thanh đảo sẽ trước tiên ở tế nam dừng lại hai ngày hơn nữa trên đường háo rất thời gian song càng hảo gian khổ a đẹp tiểu thuyết đều ở nói cho ngài bằng hữu nghĩ nghĩ tình nhi tiếp tục nói ca ca đại hôn ngày đó có thể thích hợp công khai cái này địa phương đây là vì ca ca tốt nhất nhất tự nhiên tạo thế phương pháp nhưng là tuyệt đối không thể nhiễu bọn nhỏ hết thảy lấy bọn nhỏ làm trọng nếu tới khách nhân không thể thực tốt thu liêm khởi chính mình cảm Xúc, vậy không cần thỉnh bọn họ tới là nô tài sẽ xét an bài Vẫn luôn đều chỉ là nghe nói an ninh công chúa cường thế, từ gặp mặt đến vừa rồi, an ninh công chúa biểu hiện ra ngoài vẫn luôn đều phi thường ôn hòa, nhưng là ngẫu nhiên biểu lộ ra tới sắc bén, làm cho bọn họ biết, cái này đồn đãi chung công chúa, nàng cường thế danh xứng với thật, lại làm người vô pháp chán ghét. Tình nhi gật gật đầu, làm người mang nàng nơi nơi đi nhìn nhìn, đảo cũng không làm nàng thất. Vọng! Vệ sinh cùng sinh hoạt hoàn cảnh đều cũng không tệ lắm, những cái đó bị tuyển tới cái này sân hậu hà người đều tính dụng tâm. Trở lại chủ thính bên kia, liền nhìn đến A Tề chính cười cùng bọn nhỏ nói cái gì, nhìn đến bọn họ tiến vào, chạy nhanh đứng dậy hành lễ, nhìn thấy an ninh công chúa điện hạ. Lên, A Tề, ngươi như thế nào lại đây? A Tề cung kính đáp, thảo dân mỗi tháng đều sẽ lại đây vài lần, hôm nay vừa lúc không có gì sự, liền tới đây. Đừng thảo dân thảo. Dân, nghe biệt nữ. Tình nhi nhìn hạ ăn đến không sai biệt lắm điểm tâm. Các ngươi giữa trưa còn có thể nuốt trôi cơm sao? Tiểu hài tử thẹn thùng ngươi xem ta, ta xem ngươi, ăn quá ngon sao? Liền vẫn luôn ăn vẫn luôn ăn tình nhi đảo cũng không có trách cứ ý tứ. Xem bọn họ bộ dáng liền cười. Đi bên ngoài đi vừa đi, tiêu hóa tiêu hóa, giữa trưa lại ăn chút cơm. Là giòn sinh ứng. Ở tuổi lớn một chút dẫn dắt hạ, phương tiện đi đường mang theo không có phương tiện đi. Đường đi bên ngoài, nhìn về phía A tề, tình nhi ý bảo hắn ngồi vào đối diện. A tề, ta hướng ca ca đề qua ngươi, hảo hảo học, hy vọng ngươi một ngày kia có thể giúp đỡ ca ca vội, không thể làm quan, làm hoàng thương cũng không tồi. Loại này giao đãi sau sự cảm giác làm A tề mạc danh cảm thấy, sau này giống như hội kiến không đến công chúa, ta nhất định sẽ nỗ lực, không cho công chúa thất vọng thương nhân trục lợi là thiên tính ngươi là từ tầng dưới chót bò lên tới dân chúng quá như thế nào nhật tử ngươi cũng nhìn đến quá mặc kệ nhiều ít năm sau này đều chớ quên thiếu kiếm điểm không quan hệ bức tử mạng người như vậy sự tuyệt đối không thể làm là a tể ghi nhớ trong lòng tình nhi gật gật đầu không hề nhiều lời nếu a tể có thể đem những lời này để ở trong lòng kia sau này liền kém không đến chạy đi đâu nếu hắn không để ở trong lòng nói lại nhiều cũng vô dụng chớ quên này đó hài tử a tể trong lòng xác nhận tiểu thư thật là tự cấp hắn làm cuối cùng giao đái đại khái chờ đại hoàng tử đại hôn sau tiểu thư liền lại sẽ không xuất hiện tráng khởi lá gan nâng lên mắt thấy hướng tiểu thư hắn cũng không từng gặp qua tiểu thư chân chính bộ dáng nhưng là vẫn như cũ tham lam tưởng đem tiểu thư hiện tại bộ dáng ghi tạc trong lòng chặt chẽ Này đó hài tử đại biểu ta quá khứ, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, ta sẽ đem bọn họ trở thành trách nhiệm của ta, sẽ chiếu cố bọn họ cả đời. Tính nhi có chút vui. Mừng, có thể có ý nghĩ như vậy thực hảo đối này đó hài tử, nàng cuối cùng là không cần vướng bận có ca ca chiếu cố, có A tể nhớ, có A bảo A xảo, còn có nhiều hơn, sau này nhất định sẽ trưởng thành vì khỏe mạnh đại nhân hài tử chăm sóc. Bọn họ tương lai ít nhất có thể làm được áo cơm vô ưu, lại sẽ không chịu người ức hiệp. Bách lý liên dịch híp híp mắt, hắn như thế nào cảm thấy hắn tiềm tàng địch nhân như vậy nhiều, còn không thể động thủ, sách, nếu là tới rồi hắn nơi đó vẫn là như vậy, hắn thế nào cũng phải thế nào cũng phải nếu là tình nhi người bên cạnh, hắn có thể như thế nào, thích, khó chịu rời mắt, dù sao người là của hắn, ai cũng không trông cậy vào. Trong lòng sự lại hiểu rõ một cọc, tình nhi không có lại nhiều làm dừng lại, lấy nàng hiện tại thân phận dừng lại lâu rồi, chỉ sợ có chút nhân sự cũng chưa biện pháp làm, hoàng tử phủ nguyên bản nhận việc nhiều, nàng nhưng không nghĩ chỉ hoãn cái gì, ở một đám người chờ cung tiến hạ. Tình nhi lên xe ngựa, nhìn dần dần đi xa xe ngựa, trình quản gia nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hỏi bên người người, không phải cho các ngươi đi thông chi đại hoàng tử sao? Như thế nào đại hoàng tử hiện tại cũng không hồi. Đại quản gia, công chúa thủ hà không cho, nói công chúa không nghĩ nhiễu đại hoàng tử chính sự, ta tưởng bẩm báo ngài, nhưng ngài vẫn luôn ở công chúa bên người, cho nên trình quản gia vô pháp nhiều hơn trách cứ, nếu đây là công chúa ý tứ, vậy sẽ không? Trách đại hoàng tử chậm chế, hồi tưởng hà công chúa nhập phủ sau chính mình lời nói việc làm, còn hảo còn hảo, không ra cái gì đường rẽ. Ngày mai chính là đại hôn nhật tử, tình nhi đẩy ra cửa sổ, nhìn liền tính vào đêm cũng vẫn như cũ so di vắng muốn náo nhiệt thượng vài phần hoàng cung, ngày mai đại hôn nơi sân là ở đại hoàng tử phủ, nhưng là trong hoàng cung là ắt không thể thiếu một đạo trình tự, ca ca đến muốn trước hướng phụ thân thỉnh an sau, từ hoàng cung đi ra ngoài, hàn ra trong phủ tiếp tân nương, rồi mới muốn tới ngày hôm sau sau, ca ca liền sẽ mang theo cô dâu tới trong cung hướng phụ thân thỉnh an, chính là liền tính chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu phụ thân cũng làm trong cung người tận tâm tận lực bố trí tới thể hiện đằng long thế đại cũng thể hiện hắn đối ca ca sủng ái bách lý liên dịch từ sau lưng ôm nàng chúng ta minh không điện so nơi này muốn khá hơn nhiều tình nhi chờ ca ca ngươi đại hôn quá sau ngươi liền sẽ cùng ta rời đi đi tình nhi toàn thân thả lỏng y đến nam nhân trong lòng ngực ta làm được còn chưa đủ rõ ràng sao Rõ ràng, thực rõ ràng, ta chính là xác nhận một chút. Bách Lý Liên Dịch thấp thấp cười, một tiếng một tiếng chấn động làm tình nhi có chút mặt đỏ, thanh âm ly lỗ tai thân cận quá. Xin lỗi, Liên Dịch, mỗi lần hồi cung đều phải làm ngươi khó chịu. Nghĩ đến Liên Dịch vì nàng quỷ lạy tổ tông màn này, tình nhi có chút cảm động, cũng có chút đau lòng, Liên Dịch. Hẳn là kiêu ngạo ương ngạnh, là tự cao tự đại, là không kiêng nể gì quỳ lại bộ dáng thật không thích hợp hắn. Không thể nào, tình nhi, đây là ta cam tâm tình nguyện, đem ngươi bắt cóc, tổng không thể còn làm ngươi bị người ta nói ba đạo bốn, ta như thế làm cũng là hướng người khác tuyên bố ta và ngươi quan hệ, bằng không, ta là không tư cách thượng thần đàn tế tổ. Tình nhi không hề nhiều lời, có chút lời nói, không cần phải nói đến quá minh, môn bị có tự gõ hai hạ, vô diễm, thanh âm vang lên, tiểu thư. Ngài nghỉ ngơi sao Vào đi Môn bị đẩy ra Vô diễm cùng thanh liễu đi đầu Mặt sau đi theo một chúng tiểu yêu Từng người trong tay đều phủng một đống đồ vật Tình nhi vỗ chán Có dự cảm bất hảo Này một đống một đống đồ vật Nên không phải là tưởng trồng chất đến trên người nàng đi Tiểu thư Đây đều là ngày mai muốn xuyên Quần áo đều là ấn ngài hiện tại Xuyên y phục kích cỡ làm Hẳn là sẽ thực vừa người Nhưng vẫn là thử một chút tương đối Hảo, miễn cho ra cái gì đường rẽ, vô diễm nhìn ra tiểu thư không vui, chạy nhanh dành trước đem nói ở đằng trước, lấy tiểu thư coi trọng đại hoàng tử thái độ, tuyệt không sẽ hy vọng chính mình ăn mặc phương diện sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hảo đi hảo đi, liên dịch, ngươi trước rời đi hạ, bách lý liên dịch nhướng mày, hắn cũng muốn nhìn đâu bất quá hắn không dám bảo đảm có thể hay không làm điểm khác cái gì tính, vẫn là nhìn một chút đi, ngày mai liền thấy được, người không liên quan bị thanh, vô diễm không hề khách khí, tiến lên lột tiểu thư quần áo, không ngừng thanh phân phó những người khác vội này vội kia, đằng long công chúa phục phi thường nhu mỹ, làn váy kéo trên mặt đất, độ cung phi thường xinh đẹp, đem nữ nhân âm nhu mỹ thể hiện tới rồi cực hạn, tình nhi kia mấy cái hoàng tỷ ngày thường xuyên đều là đơn giản hóa qua ăn mặc, này công chúa phục xinh đẹp là không thể chê, nhưng là nếu cả ngày mặc ở trên người, kia mỗi ngày ăn mặc, Thời gian đại khái đều phải dùng đi một canh giờ Tình nhi nhắm mắt lại Mở ra đôi tay Tùy các nàng lăn lộn Vô diễm tại đây phương diện có sấp xỉ hà khắc yêu cầu Không cho nàng vừa lòng Nàng hôm nay đừng nghĩ ngủ Bất quá, vô diễm Ngày mai muốn dậy sớm Ngươi hôm nay đừng lăn lộn ta lâu lắm Vô diễm tay một đốn Giờ khóc giờ cười nhìn nhắm hai mắt tiểu thư Ta như thế nào liền lăn lộn ngài Hiện tại chính là Tình nhi thấp giọng oán giận, tiểu nữ nhi thái tẫn hiện. Còn không phải là một bộ quần áo sao? Còn phí như vậy nhiều thời gian tinh lực đi chính mình làm, trong cung này tư kia tư, còn không phải là làm những việc này sao? Vô diễm chuyển tới nàng trước người cho nàng sửa sang lại. Biên trả lời, ngài khó được nguyện ý hảo hảo lộ một hồi mặt. Chúng ta đương nhiên muốn tận lực đem ngài trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Liền tính ngài sau này không bao giờ hồi nơi này. Hoàng thành người cũng tuyệt không sẽ quên ngài. Ta lại không phải muốn chết, muốn bọn họ như thế ký ức khắc sâu làm cái gì, lấy cung chiêm ngưỡng. Tiểu thư, được rồi được rồi, nàng không nói, câm miệng còn không được sao, vô diễm càng ngày càng a còng nhôm thứ bây giờ trên lớn hơn nhắm mắt lại, xúc giác liền trở nên vô cùng nhạy bén, cảm giác vài đôi tay ở trên người sờ tới sờ lui, cũng may mọi người đều là nữ nhân, bằng không liền mệt lớn còn không có hảo sao, nhanh, ta đem công chúa phục hơi chút làm điểm cải tiến, so nguyên lai phải đẹp, cũng muốn phức tạp chút, ý bảo thanh liễu đưa cho nàng đai lưng, vô diễm biên trấn an nói, lại đợi một hồi lâu, ở tình nhi mau ngủ phía trước, vô diễm rốt cuộc nói, có thể, trong hoàng cung không có pha lê gương thanh liễu ở, cũng không thể lộng cái thủy kính ra tới, đối với cái kia mơ hồ gương đồng, tình nhi quyết định vẫn là cúi đầu xem hiệu quả hảo. Quần áo này đây màu trắng vì, màu son là chủ sắc, cho nhau làm nổi bật hạ, màu son càng hồng, màu trắng càng bạch, màu đỏ thắm. Áo ngoài thượng ẩn hiện hoa văn, nhìn qua đẹp đẽ quý giá dị thường, trên eo hồng đế bạch hoa đai lưng chừng một lóng tay nửa khoan, gắt gao trói buộc vòng eo, làm vốn là tiểu nhân vòng eo càng hiện tinh tế, thác đến bộ ngực càng hiện kiên quyết. Ông tay áo rất lớn, hạ đoan kéo dài tới cùng đằng trước vạt áo tể bình trình độ, sấn màu trắng lộ ra một đoạn, lẫn nhau chiếu dọi nhan sắc càng hiện đẹp. Lúc này tình nhi không có mang khăn che mặt, bị màu đỏ thắm ánh, càng có vẻ ra. như ngưng chi, nộn đến có thể véo ra thủy tới, xem đến một chúng tiểu yêu trong mắt liên tục hiện lên kinh diễm, vô diễm càng có đắc ý, nàng liền biết đây là nhất thích hợp tiểu thư. Liền tính ngày mai sở hữu công chúa đều xuyên công chúa phục, nàng cũng có tự tin tuyệt không có người sẽ có thể so sánh quá nhà mình tiểu thư, không nói gương mặt này, chỉ là này thân quần áo, liền cũng đủ đem bọn họ so đi xuống, giống nhau là công chúa phục, hơi làm cải biến, liền xa không phải. Các nàng có thể so sánh với, đẩy tiểu thư ngồi xuống, vô diễm cấp tiểu thư sơ thuận đầu, muốn làm cái hình thử xem, tình nhi chạy nhanh bắt lấy tay nàng. Được rồi, vô diễm, hôm nay liền buông tha ta đi, ngày mai còn muốn dậy sớm, ngày mai buổi sáng các ngươi tưởng như thế nào lăn lộn đều tùy các ngươi tới. Tiểu thư, đây chính là ngài nói, như thế nhiều người đều nghe thấy được, ngài không thể nuốt lời. Sẽ không, ta bảo đảm, tình nhi là thực sự có chút sợ vô diễm, kia cổ. Không đạt mục đích không bỏ qua thế, nàng thật muốn trốn, mà vô diễm loại này mục đích giống nhau đều là dùng ở trên người nàng ngày hôm sau thiên tài tờ mờ sáng vô diễm liền lánh một đám người xuất hiện ở tình nhi phòng ngoại bởi vì hôm nay có việc tình nhi cũng không có hồi không gian nghỉ ngơi nghe được bên ngoài động tinh bất đắc dĩ xoay người ngồi dậy hôm nay xác thật muốn sớm chút khởi mới được tối hôm qua chỉ là thử hạ quần áo liền phí như vậy nhiều thời gian hôm nay nguyên bộ làm xuống dưới không biết muốn bao lâu bách lý liên dịch ngồi dậy thuật thế lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói thầm nói thật muốn đem bọn họ ném đi hòa thuận làm bạn ngươi đem mục ném đi đâu vậy tình nhi tỉnh buồn ngủ nghiêng đầu hỏi nàng thật tốt mấy ngày chưa thấy được mục không biết ném thực thuật tay hẳn là ly đến không gần bách lý liên dịch đánh cái ngáp càng ngủ càng muốn ngủ a trước kia không đến ngủ nhật tử hắn là như thế nào sống lại Tình nhi vô ngữ, chụp bay hắn tay, nên rời giường. Vào đi, vô diễm. Tiến vào chúng yêu nhìn đến một thân lười biếng bách lý công tử ghé vào trên giường. Tim đập đều không bình thường lên. Cái loại này trời sinh dụ hoặc hơi thở. Xa xa thắng qua tiểu thư. Không, cùng tiểu thư căn bản không ở một cái mặt thượng. Tiểu thư vẫn luôn là thuần túy. Uống lên chút rượu sau sẽ có vài phần vũ mị phong tình. Nhưng là tuyệt đối cùng dụ hoặc không có quan hệ. Mà bách lý công... Từ ngày thường liền tính chỉ là ngồi ở chỗ kia đều có thể câu nhân tâm thần. Huống chi là buổi sáng này phó không ngủ tỉnh bộ dáng, càng là làm các nàng xem đến mặt đỏ tim đập. Đại khái cũng chỉ có tiểu thư đứng ở bách lý công tử bên người mà không bị so đi xuống. Tương phản, cũng chỉ có giống bách lý công tử như vậy nam nhân mới xưng đứng ở tiểu thư bên người. Tình nhi uống lên ly nước trong, xem tình huống này lại tiếp tục đi xuống đại khái sẽ ảnh hưởng cho tới hôm nay buổi. Sáng chính sự Bắt đầu đuổi người, liên dịch, ngươi hồi ngươi bên kia đi rửa mặt trải đầu một chút, đói bụng nói ăn trước bữa sáng, ta nơi này phỏng chừng không có một canh giờ là ra không được. Bách lý liên dịch che miệng lại đánh cái ngáp, ta chờ ngươi cùng nhau ăn, vô diễm, đem tình nhi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, làm ta vừa lòng thật mạnh có thưởng. Là, vô diễm nhất định làm công tử vừa lòng. Vô diễm che miệng cười, thuận miệng đáp, đừng khi ta không tồn tại. Đi nhanh đi, đem còn ở trong không gian nghỉ ngơi hai tiểu hài tử cũng sách ra tới, làm một cái tiểu yêu dẫn bọn hắn đến hiên viên bên người đi, cũng không biết mấy ngày này đều chạy tới nơi nào chơi, đã khuya cũng chưa trở về, sở hữu giống được sinh vật đều không còn nữa, vô diễm lúc này mới bắt đầu hầu hạ tiểu thư rửa mặt trải đầu, quần áo đã thử qua một lần, lần thứ hai lại xuyên độ nhanh rất nhiều, một tầng một tầng hướng trên người bộ, nghĩ này đại nhiệt thời tiết, tình nhi có chút may mắn may mắn vô dụng trong cung vải dệt làm như thế nhiều tầng xuyên xuống dưới phi bị cảm nắng không thể bách lý liên dịch rửa mặt hảo sau liền dựa vào ngoài cửa chờ nhận thức tình nhi đã nhiều năm vẫn luôn là nhìn đến nàng ăn mặc không sai biệt lắm đồng dạng quần áo khó được có cơ hội nhìn đến nàng ăn diện lộng lẫy hắn phi thường chờ mong nhìn đến tình nhi trang điểm quá sau bộ dáng cũng không biết qua bao lâu môn ở trước mắt chậm rãi mở ra trước ra tới chính là vô diễm, nhìn đến ở bên ngoài chờ đợi nhân thần bí cười cười, sườn khai thân mình, tiếp theo ra tới chính là thanh liễu, đồng dạng thần bí tươi cười, làm bách lý liên dịch trước mắt chờ mong ngạnh sinh sinh đánh cái đốn, tiếp theo cái tiếp theo cái hẳn là tình nhi đi. Quả nhiên, tái xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là hắn mong đợi hồi lâu tình nhi, hắn không hiểu như thế nào mỹ xem như trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa, cũng không hiểu như thế nào mỹ mới có Thể xưng là khuyên quốc khuyên thành, nhưng là, nếu là vì trước mắt người này, khuyên quốc khuyên thành đại khái cũng sẽ có không ít người tranh nhau cước đi làm đi. Màu son nhan sắc mặc ở người bình thường trên người có vẻ tục diễm, chính là mặc ở tình nhi trên người, lại cho nàng nguyên bản thanh lánh khuôn mặt tăng thêm một mạt diễm sắc, từ màu trắng một trung hòa, lại thêm mấy phần thuần túy, mâu thuẫn nhu hòa, sấn cực kỳ tình nhi bản thân khí chất, chỉ tay nhưng nắm eo. Thon Quá khoan đai lưng thúc đến bộ ngực càng hiện ngạo nhân, đại cùng tiểu nhân đối lập quá mức tiên minh, làm người vô pháp không chú ý. Quá dài làn váy kéo trên mặt đất, đem cả người đều kéo dài quá rất nhiều, làm nhỏ xinh tình nhi thoạt nhìn muốn cao gầy không ít. Lại đem tầm mắt quay lại trên mặt, khăn che mặt từ buổi sáng lên liền không mang, gương mặt này đối bách lý liên dịch tới nói đã là cực kỳ quen thuộc, tinh xảo ngũ quan liền tính nhắm mắt hắn cũng có thể hòa ra. Tới chính là hắn chưa bao giờ biết, Tình Nhi cũng có thể như vậy mỹ diễm, mỹ đến khí phách mà Trương Dương, cùng nàng ngày thường luôn là nhàn nhạt bộ dáng so sánh với, cảm giác không giống như là cùng cá nhân, đảo càng như là nàng sinh đôi tỷ muội. Ngày thường luôn là du trường hôm nay đều bị không chút cậu thả vãn lên, từ trước đến nay bị Tình Nhi trở thành chói buộc sức hôm nay cũng so dị vãng phải dùng đến nhiều chút, không biết vô diễm các nàng là phí bao lớn công phu. Mới nói có thể Tình Nhi Tinh điêu tế trác thành các loại cổ xưa đồ hình ngọc sức cùng các loại chân quý đá quý vật phẩm trang sức ở trương dương chung lại thêm vào một tia ổn trọng cùng quý khí. Dũ ở trên chán ngạch sức là giọt nước hình dạng, cùng hoa tai giống nhau, thủy lam nhan sắc, sân đến tình nhi màu da càng hiện trong sáng. Tinh xảo ngũ quan thượng điểm trang dung, làm tình nhi hiện ra cùng bình thường tuyệt không giống nhau phong tình, kiểu diễm tươi đẹp đến phảng Phất tưởng thẳng tắp ấn đến nhân tâm đi. Giấu đi, hắn tưởng đem tình nhi giấu đi, như vậy tình nhi chính mình xem liền hảo, nếu như bị người ngoài nhìn đi, còn không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người nhớ thương, tình địch cái gì hắn nhưng thật ra không sợ, ném xa một chút là được, chính là hắn chính là lo lắng, tình nhi sẽ thích thượng người khác, hiện tại tình nhi sẽ thích thượng hắn, tất cả đều là bởi vì hắn vẫn luôn mặt dày mày dạn ăn và tình nhi bên người không rời đi. Nhưng nếu là thật xuất hiện một cái làm tình nhi ánh mắt đầu tiên liền tâm động đâu, như thế nào, liên dịch, khó coi sao, ngay từ đầu phản ứng không khá tốt sao, như thế nào liền nhíu mày đâu, tình nhi cúi đầu nhìn hạ quần áo của mình, sờ nữa sờ mặt, hẳn là không có thất lễ địa phương đi, trong phòng cái kia gương đồng thật sự là qua thấy không rõ, bách lý liên dịch chạy nhanh lắc đầu, tiến lên ôm nàng. Đẹp đến ta đều muốn cho ngươi đổi thân quần áo bịt kín khăn che mặt. Lại đi ra ngoài. Vô Diễm khẩn trưng nhìn phía tiểu thư. Tiểu thư sẽ không thật nghe xong bách lý công tử nói đi. Đây chính là các nàng sáng sớm thượng thành quả. Nhìn tiểu thư một chút ở nàng thuộc hạ biến thành như bây giờ. Cái loại này cảm giác thành tựu liền đừng nói có bao nhiêu cường. Nguyên bản là lo lắng bách lý công tử không hài lòng. Hiện tại khen ngược như là vừa lòng quá mức. Đừng lăn lộn ta. Ta mau chết đói hiện tại phụ thân hẳn là còn không có hạ triều chúng ta ăn bữa sáng lại qua đi cả triều văn võ đều biết hôm nay đại hoàng tử đại hôn cũng sẽ không có người như thế không ánh mắt ở cái này nhật tử cấp hoàng thượng ngột ngạt nghị vài món việc nhỏ sau liền lui triều trở lại vĩnh duyên điện trung ly tường vân mới vừa rửa mặt trải đầu hào liền có tiểu thái giám thanh âm truyền đến khởi bẩm hoàng thượng an ninh công chúa cầu kiến trâm không phải nói sao tình nhi tới không cần bẩm báo trực tiếp tiến vào chính là ở cái bàn biên ngồi định rồi nhìn một bàn phong phú bữa sáng là có chút đói bụng nô tì tuân chỉ tiểu thái giám thực ủy khuất hắn đương nhiên biết an ninh công chúa tới không cần bẩm báo nhưng là an ninh công chúa hôm nay như vậy một thân giả dạng đến trước mặt hắn hơn nữa lại không có mang khăn che mặt hắn chẳng những nhất thời không nhận ra tới còn xem ngây người đi đầu óc liền độ công chúa hoàng thượng thỉnh ngài đi vào tình nhi gật đầu hướng trong đi đến trong lòng vẫn là có chút kỳ quái này tiểu thái dám nhìn đến nàng như thế nào là loại này phản ứng thực sự có như thế đẹp nàng đối gương mặt này thật không có gì quá lớn nhận chi độ rốt cuộc này không phải nàng nhìn mấy chục năm gương mặt kia phụ thân ngài hôm nay hạ triều đến muốn sớm chút theo thanh âm nhìn lại đang định trả lời trung ly tường vân nháy mắt xưng sờ ở nơi đó Đây là tình nhi, quen thuộc mặt mày, ăn diện lộng lấy tình nhi thật sự là rất giống. nghiên nhi, chỉ là nghiên nhi không có như thế diễm, nghiên nhi càng có vẻ đoan trang chút, chỉ là hai người trên người tương đồng ung dung cùng tôn quý vẫn là làm hắn sinh ra ảo giác. Thẳng lôi kéo liên dịch tìm vị trí ngồi xuống, chờ phụ thân phục hồi tinh thần lại, gương mặt này nhìn dáng vẻ là cùng cái kia tên là chữ song nghiên nữ nhân sát có vài phần giống. Bằng không vũ văn cực cùng phụ thân sẽ không đều như thế thất thố. Hoàng thượng, đồ ăn muốn lạnh, thành dung nhỏ. Giọng nhắc nhở nói, hoàng thượng đã thất thần một hồi lâu. Ân, ân, đối, tình nhi, liên dịch, các ngươi ăn qua sớm một chút sao. Ăn qua, phụ thân, ngài nhanh ăn đi, muốn lạnh, một hồi ca ca nên tiến cung tới. Tuy rằng tình nhi như thế nói, chung ly tưởng vân vẫn là không có ăn nhiều ít. Đối với cùng nghiên nhi có bảy phần giống gương mặt này, hắn vô luận như thế nào đều làm không được thờ ơ. Nếu có thể, tình nhi thật muốn lần thứ hai đem này mặt che lên tính chờ một lát. Ông ngoại cùng cứu cứu nhóm nhìn đến, còn không biết sẽ dẫn bọn họ như thế nào thương tâm, liền nàng biết đến, ông ngoại vì nữ nhi có thể hạnh phúc, vẫn luôn giấu tài cũng không suốt đầu, cũng không đi kéo đảng kết phái làm mẫu hậu khó xử, từ một cái phụ thân, một đại gia tộc tộc trưởng tới nói. Hắn là thật sự phi thường yêu thương cái này nữ nhi nghe nói bà ngoại ở mẫu hậu qua đời không đến nửa năm liền cũng đi. Nguyên nhân là thương tâm quá độ, này đến là như thế nào yêu. Thương mới có thể như vậy thương tâm. Khởi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử cầu kiến. Mau làm hắn tiến vào. Tân lang quan tới rồi, trung ly tưởng vân trên mặt khói mù rốt cuộc rút đi, mắt mang ý cười nhìn về phía cửa. Nhi thần bái kiến phụ hoàng trung ly già hôm nay một thân mới tinh hoàng tử phục sức tinh khí thần mười phần nhìn dáng vẻ tối hôm qua nghỉ ngơi đến cực hào cung kính được rồi tam quỳ chín bái đại lễ đây là hôm nay tiến cung muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhất mau đứng lên già nhi trong phủ đều chuẩn bị tốt đi là ngài phái như vậy nhiều người đi hỗ trợ bọn họ đều thực tận tâm nhìn uy vũ rắn chắc già nhi xinh đẹp lại có bản lĩnh tình nhi Nhiên Nhi để lại cho hắn một đôi nhi nữ đều làm hắn vô cùng kiêu ngạo. Chấm cũng không có gì hảo giao đại, ngươi vẫn luôn đều làm được thực hảo, Hàn gia nữ nhi là chính ngươi chọn người, sau này nhất định phải xử lý tốt quan hệ, nội viện sự giao cho nàng đi xử lý, cho nàng cũng đủ. Tôn trọng, liền tính sau này ngươi có lại sủng ái thích người, cũng không thể lướt qua nàng đi, ngay từ đầu liền định hảo quy củ, tổng chỗ tốt sau này còn muốn phân tâm đi quản hậu viện chuyện này. Là, Nhi thần sẽ không bạc đãi nàng. Mấy ngày trước hắn có gặp qua một mặt, sát thật cũng không tệ lắm, không có giống nhau gia tộc tiểu thư kiêu căng tùy hứng. Hắn duy nhất cầu chính là điểm này mà thôi, đến nỗi có xinh đẹp hay không, có bao nhiêu xinh đẹp, kia đều không phải. Quan trọng nhất, có cái thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mẫu thân vẫn luôn dưới đáy lòng, còn có cái không thể so mẫu thân nhược muội muội ở trước mắt, nàng lại xinh đẹp, cũng vô pháp cùng này hai người đánh đồng nghĩ đến tình nhi trung ly già dương mắt nhìn qua đi đốn giác trước mắt hoa hoè hắn liền nói tình nhi tuyệt không sẽ so mẫu hậu nhược hôm nay tình nhi này nổi bật chỉ sợ là muốn cái quá hắn tân hôn vương phi đằng long công chúa chính trang này đây màu son là chủ sắc cùng một thân hắc hồng bách lý liên dịch đứng ở cùng nhau nhìn đảo càng giống hôm nay muốn đại hôn chính là bọn họ thời gian không còn sớm già nhi Ngươi nên ra, là, phụ hoàng, tình nhi, hôm nay ngươi liền vẫn luôn bồi ở phụ hoàng bên người, ta sợ là sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Trung ly tưởng vân phất phất tay, chạy nhanh đi thôi, không cần ngươi nói, chấm cũng sẽ làm tình nhi bồi, chứ bỏ nàng, còn có ai thì ra ở cùng chấm nói chuyện, cũng liền tình nhi biểu. Hiện đến thân cận ngươi không phản cảm, mặt khác để muội như thế thân cận ngươi. Chỉ sợ ngươi còn sẽ lòng nghi ngờ bọn họ thân cận có phải hay không có khác sở đồ Trung ly ra trong lòng phản bác Trên mặt lại một chút không hiện Là, nhi thần cáo lui Kỳ thật tình nhi có chút tò mò Nơi này hoàng tộc đại hôn là như thế nào Đều sẽ có chút như thế nào trình tự Nếu là ở trên địa cầu nói muội muội là có thể đi theo đi đón dâu Chính là hiện tại xem ra Chỉ sợ hàn ra không Đảm đương nổi một cái hoàng tử Một cái công chúa đồng thời tiến đến đón dâu. Mục nhất định sẽ dập chân không có nhìn đến này ra náo nhiệt bồi phụ thân tùy tiện hàn huyên sẽ. Xem thời gian không sai biệt lắm. Tình nhi đứng dậy giúp phụ thân sửa sang lại hạ hoàng bào. Biên đối thành dung nói. Thành công công. Xe ngựa bị hảo sao. Là. Đã chuẩn bị tốt. Tình nhi đang muốn tiếp tục nói chuyện. Tiểu thái dám tiến vào bẩm bao nói. Khởi bẩm hoàng thượng. Nhị hoàng tử. Tứ công. Chúa ngũ công chúa, lục công chúa, thất hoàng tử, bát hoàng tử cầu kiến, trung ly tưởng vân nhíu hạ mi, làm cho bọn họ đi trước ra đi, không cần cùng chấm cùng nhau. là, đi thôi, tình nhi, chúng ta cũng sớm một chút qua đi. loại này náo nhiệt chấm đã lâu chưa thấy qua. trong hoàng cung thật sự hồi lâu chưa từng có hỉ sự, gần nhất hỉ sự lại tất cả đều tập trung ở gia nhi trên người, khá tốt, khá tốt a, tình nhi ứng. Theo phụ thân hướng ngoài điện đi đến, nàng biết, đi. Ra ngoài gặp phải những cái đó huyết thống thượng huynh tỷ là tất nhiên, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới phải về tránh. Nàng lần trước liền dùng hành động nói cho bọn họ, nàng không phải một chút tính tình đều không có người, đừng đến gây chuyện nàng liền cái gì sự đều sẽ không có. Quả nhiên, mới vừa bước ra vĩnh duyên điện cửa cung, nguyên bản nhận được thánh ý sau tính toán từng người ra mọi người lập tức dừng lại bước chân quay đầu chào hỏi. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, miễn, tình nhi, cùng chấm ngồi cùng nhau sao, đứng dậy chúng hoàng tử công chúa ngạc nhiên ngẩng đầu, phụ hoàng mời an ninh thượng cùng chiếc xe ngựa, ánh mắt quét đến an ninh trên người, này này tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy an ninh gương mặt thật, nhưng vẫn là bị nàng hôm nay trang phẫn cấp hung hăng chấn tới rồi, nghẹn họng nhìn chân chối không rời được mắt quang, thất hoàng tử càng sâu, trong miệng vẫn luôn không tiếng động niệm, thật đẹp, thật đẹp. Tình Nhi làm lơ mọi người ánh mắt, chủ động giữ chặt liên dịch tay, không được, phụ thân, ta cùng liên dịch cùng nhau. Trung ly tưởng vân nhìn cái kia vẫn như cũ ngạo khí nam nhân liếc mắt một cái, không có nói cái gì, xoay người lên xe ngựa. Tình Nhi cùng liên dịch thượng mặt sau kia chiếc, hiên viên cùng tinh quang mang theo hơn 20 người đi theo xe ngựa hai sườn, này đã là bọn họ tinh giản lại tinh giản nhân số, thư dục đám người ngày hôm qua đã bị Tình Nhi đánh đi. Hoàng tử phù hỗ trợ, sớm một chút quen thuộc đối bọn họ sau này là có trợ giúp. Khởi giá, thành dung tiêu chí tính tiêm tế tiếng nói kéo ra kêu thực sự có chút chói tai, nhưng là người nó lại cũng thật không phải cái nhiều chuyện người, thực bổn phật, không nhiều lắm lời nói, phụ thân bên người có cái người như vậy đảo cũng rất làm người yên tâm. Bằng cái gì phụ hoàng đi nơi nào đều là từ an ninh bạn giá, bằng cái gì nàng vừa trở về liền cái gì đều là của nàng, nàng vì cái gì phải về tới, như thế nào không vĩnh viễn đều không cần trở về. Lục công chúa Trung Ly cầm trong lòng oán hận, ngữ ra khó chịu, tất cả đều là không cam lòng, chính yêu chính là, vì cái gì đồng dạng là công chúa chính trang, xuyên đến trên người nàng liền như thế không giống nhau. Trung Ly nhược lạnh lùng cười, nàng đối này đó cái gọi là huynh đệ tỷ muội từ trước đến nay không có gì cảm tình, quan hệ cũng là không tốt cũng không xấu, hiện tại càng là không sao cả, chỉ bằng Tình nhi mội mội cứu Phụ Hoàng, cứu Đại Hoàng Huynh, cứu Đằng Long, còn chưa đủ sao. Bị đổ đến hồi không thượng lời nói Trung Ly cầm đem hỏa toàn đến Trung Ly nhược trên người. Tình nhi mội mội, tình nhi mội mội, nàng đến tột cùng cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi, làm ngươi như thế thiên giúp đỡ nàng, vẫn là tính toán ôm nàng đùi. Trung Ly nhược sửa sang lại san bằng vạt áo, không lạnh không đạm trả lời, nàng làm ta có an ổn nhật tử quá, có thoải mái hoàn cảnh có thể. Ngốc, vậy là đủ rồi, các ngươi chậm rãi ở chỗ này cân nhắc đi, ta đi trước." Nhìn ném xuống bọn họ liền đi chung ly nhược, mấy người cho nhau nhìn nhìn, cũng chạy nhanh theo qua đi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tâm tư, hiện tại đều không phải biểu hiện ra ngoài thời điểm, nếu là chọc giận phụ hoàng, bọn họ tất cả đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Đại hoàng tử phủ vội mà không loạn quan hệ thân cận người sớm liền tới đây hỗ trợ, mấy năm nay ở trên chiến trường bị trung ly giạ thu nạp người một nửa đi theo đi đón dâu, một nửa kia ở trong phủ hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Trung ly già ở chiến trường kinh doanh đã nhiều năm, tới sớm người đại bộ phận đều là tướng lãnh, những người này từ cùng là tướng lãnh người đi chiêu đái lại là thích hợp bất quá. Trước tiên được đến thông chi trình quản gia cùng một đám người chờ ở cửa, hoàng tử đại hôn, có thể được hoàng thượng đích thân tới tự mình chủ hôn, nguyên chính là rất khó đến vinh quang, toàn bộ đại hoàng. Tử phủ đều có chung vinh dự, Trình quản gia đem eo đĩnh đến càng thẳng Vì chính mình có thể vì đại hoàng tử hiệu lực mà thư thái không thôi Cấm vệ quân trước một bước lại đây giới nghiêm Này không thể nghi ngờ là ở nói cho đại gia hoàng thượng mau tới rồi Tất cả mọi người đánh lên tinh thần Chú ý phía trước tình huống Rất xa, liền thấy được kia mặt màu vàng Đó là chỉ có hoàng thượng mới có thể dùng minh hoàng Thật dài nghi thức mặt sau là hoàng thượng xa giá Chờ đến Xa giá lại gần điểm thành dung tiêm tế thanh âm vang lên, hoàng thượng giá lâm, an ninh công chúa giá lâm, sở người có chờ đều quỳ sát xuống dưới, quan hệ người tốt cho nhau đối diện, này an ninh công chúa được sủng ái thật đúng là không bình thường, hoàng thượng mặc kệ đi nơi nào đều là mang theo trên người, nếu không phải công chúa đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, cùng đại hoàng tử quan hệ còn phi thường hảo, đại hoàng tử cùng an ninh công chúa ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trung ly tưởng vân đỡ thành dung tay từ xa giá trên dưới tới, hướng từ mặt sau trên xe ngựa xuống dưới tình nhi vây tay, tình nhi lôi kéo liên dịch cẩn thận đi qua đi. Không phải nàng không nghĩ đi nhanh, thật sự là này thân quần áo ảnh hưởng độ, đi nhanh nàng thật lo lắng sẽ dâm đến làn váy. Cũng may, này giai đoạn thượng là phô thảm, bằng không, nàng thật không dám bảo đảm chính mình sẽ không ở nửa đường thay đổi này dơ hề hề quần áo. Bình thân, tạ hoàng thượng, mọi người đứng dậy, lặng lẽ nhấc lên mi mắt vọng qua đi, dự kiến chung khăn che mặt không thấy được, lại nhìn đến một cái tuyệt thế giai nhân sinh xắn đứng ở hoàng thượng bên cạnh người, nếu không phải gương mặt kia cùng qua cố chữ hoàng hậu quá mức giống nhau, bọn họ thật hoài nghi đây là không phải hoàng thượng tân nạp một vị sùng phi, nhìn quen công chúa xuyên, công chúa phục, Mỗi phùng đại yến, trong hoàng cung các vị công chúa nhất định xuyên công chúa phục trang phục lộng lấy tham dự, bọn họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh diễm, chi bằng các công chúa gian đua đòi gợn sóng tới làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Chính là, rõ ràng đồng dạng một thân công chúa phục, vì cái gì xuyên đến an ninh công chúa trên người liền có như vậy hiệu quả, eo so người bình thường muốn tế chút, ngược so người bình thường muốn kiên quyết chút, làn. Ra so người bình thường muốn bạch chút, mặt so người bình thường muốn diễm chút, mị chút không được không được, không thể nhìn, lại xem đi xuống liền phải phun máu mũi. Nếu là không nói, ai có thể nghĩ đến trước mắt người này chính là khoảng thời gian trước làm chúng đại thần nhắc tới là biến sắc an ninh công chúa. Ai có thể nghĩ đến chính là như thế một cái mỹ đến làm nhân tâm thần nhộn nhạo nữ nhân một khi ra tay, nhất định long trời lở đất, hoàng thành người trong âm. Thầm hạ chú! Đều đoán an ninh công chúa có phải hay không nhan sắc thiếu muối hoặc là hủy dung mới mỗi ngày khăn che mặt che mặt. Ai có thể nghĩ đến khăn che mặt hạ mặt như vậy tuyệt sắc. Nếu là thay đổi những người khác, chỉ hận lộ diện cơ hội thiếu đi. Nào còn sẽ đem gương mặt này giấu đi trộm xem một cái, lại xem một cái. Ánh mắt như thế nào đều thu không trở lại. Thẳng đến một tiếng hừ lạnh truyền tới bọn họ trong đầu, mới làm cho bọn họ thất thủ lý trí một lần nữa cấp. Tìm trở về. Mồ hôi lạnh rơi gian Cho nhau đối xem một cái Cúi đầu không dám lại xem Chữ Bạch Trí chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu Đảo không phải hắn lão không thôi Hoặc là sợ bị gương mặt này làm cho thất thố Mà là gương mặt này thật sự rất giống Nhiên Nhi Nhiên Nhi ở an ninh công chúa như thế đại thời điểm Cũng luôn là mọi người truy đuổi tiêu điểm Nàng tính tình lại hảo Liền tính trong lòng phiền chán Cũng sẽ chịu đựng Không cho người khác xuống đài không Được Nếu là nghiên nhi có an ninh công chúa như vậy tùy ý, như vậy không chỗ nào cố kỵ kia nàng lại sao lại phóng không khai kia đoạn cảm tình, khăng khăng gả vào trong hoàng thất, mới có thể như vậy đoạn mệnh, chỉ cần nghĩ đến cái kia hiếu thuận đến vô dục vô cầu hài tử, hắn liền đau lòng. Chữ hồng tinh cùng chữ hồng chân song song duỗi tay đỡ lấy thân mình có chút hoảng phụ thân, bọn họ lại làm sao không khổ sở, chỉ là so với phụ thân sở thừa nhận tới, bọn họ muốn thiếu quá nhiều. Trung Ly Tưởng Vân nhìn đến ba người dị thường, trong mắt hơi hơi có chút xin lỗi, nói đến cùng, Nghiên Nhi là bị ngộ sát, lần đó một một ngàn năm vốn chính là hướng về phía hắn tới, đối trữ ra, hắn là có thua thiệt, chính là mặc kệ hắn như thế nào đi đền bù, mất đi người vĩnh viễn đều không về được. Tình Nhi bỏ qua một bên đầu, nàng liền biết sẽ là này hiệu quả, hay là nên che này mặt lại đến. Không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ, Tình Nhi không nghĩ trộn lẫn ca ca hôn lễ tiến lên đỡ lấy phụ thân cánh tay phụ thân chúng ta vào đi thôi ân khách nhân nên tới không cần tại đây chắn nói vào đi thôi tình nhi dùng tất cả mọi người nghe được đến thanh âm nói vô diễm ngươi ở chỗ này chờ một hồi nếu là tứ hoàng tỷ tới ngươi lánh nàng tới gặp ta là tiểu thư không đủ tư cách ở bên ngoài nghênh đón hoàng thượng người ở bên trong quỳ sát đầy đất Thành Dung xem hoàng thượng có chút không dự bộ dáng, chạy nhanh. Nói, đều vội đi thôi, trình quản gia, ngươi dẫn đường. Là, thỉnh đi theo nô tài. Cái này thiên thính là Trung Ly gia chuyên môn vì phụ hoàng chuẩn bị. Ly nhà chính không xa, nhưng là tương đối tơi nói, lại phi thường thanh tĩnh. Nơi này không phải nhất định phải đi qua nơi, lui tơi ít người, an toàn thượng cũng có bảo đảm. Trung Ly tưởng vân nhìn thoáng qua liền thẳng ngồi xuống. Tình Nhi lôi kéo liên dịch ở một bên khác ngồi xuống, nơi này chính chúng ta tới là đến nơi. Chỉnh quản gia, ngươi đi tiếp đón những người khác đi. Là, nô tài ở cửa phòng cá nhân, Hoàng thượng cùng công chúa nếu là có cái gì phân phó, nói cho hắn một tiếng là đến nơi. Mạc ngữ lấy ra trà cụ cùng lá trà bắt đầu pha trà, trung ly tưởng vân treo chọc nói, Tình Nhi, ngươi cần phải nhiều cấp phụ hoàng lưu chút lá trà, mấy ngày nay uống quán loại này. Lại làm chấm uống hồi trước kia cái loại này, chấm nhưng không muốn. Ta sẽ ở lâu tiếp theo chút. Tiểu thư, tứ công, chúa tới rồi. Tuy rằng tiểu thư phụ thân cũng ở, nhưng là ở vô diễm, hoặc là nói ở đông đảo tiểu yêu trong mắt. Bọn họ chủ tử chỉ có tiểu thư một người, hồi bẩm tự nhiên cũng chỉ để ý tới tiểu thư. Nga, thực mau sao, tình nhi cười xin chỉ thị, phụ thân, ta có chút việc tưởng thỉnh tứ hoàng tỷ hỗ trợ. Trung ly tưởng vân cũng muốn biết tình nhi kêu bốn nữ nhi tiến vào làm cái gì, làm nàng tiến vào. Trung ly nhược ôm lòng tràn đầy nghi hoặc tiến vào, thấy lễ trông về phía. Sau hướng cửu hoàng muội, tình nhi muội muội, ngươi tìm ta có cái gì sự sao? Tình nhi đôi cái này thức thời hoàng tỷ có vài phần hảo cảm. Hoàng tỷ, theo lý ca ca đại hôn, ta là muốn đi hỗ trợ đại khách, nhưng là ngươi cũng biết ta không rất thích hợp gặp người, nói cái gì lời nói. Chấm an ninh công chúa nơi nào không thể gặp người. Trung ly tưởng vân không vui đánh gãy tình nhi nói, không mừng tình nhi như thế tự hạ mình chính mình. Phụ thân, không phải ta làm thấp. Đi hoặc là xem trọng chính mình, gương mặt này xác thật là cái phiền toái ngài cũng đã nhìn ra, vừa rồi khách hứa còn không có tới khi đó là loại này hiệu quả, nếu là người nhiều lên, lại lấy cái loại này ánh mắt xem ta, ta không cam đoan ta có thể nhẫn được, càng không cần phải nói liên dịch. Quay đầu nhìn liên dịch liếc mắt một cái, Tình Nhi tiếp tục nói, ta là tới xem lễ, không phải tới giảo ca ca cục, phụ thân, ta cũng không nghĩ đoạt tân tẩu tử nên có nổi bật. Chung. Ly Tưởng Vân nhìn Tình Nhi, hắn có thể lý giải Tình Nhi khổ tâm, chính là hắn nữ nhi nguyên bản nên là mọi người truy đuổi tiêu điểm, cao cao tại thượng, liền tính nổi bật đều bị nàng đoạt tận kia cũng là nàng nên đến. Hắn cũng không cảm thấy này có gì không đúng. Chính là tình nhi nói được cũng có đạo lý, lấy liên dịch tính tình, lại nhìn đến người khác đối tình nhi bất kính, kia cũng không phải là hử lạnh một tiếng như thế đơn giản. Hắn nhìn ra được tới, trừ bỏ tình nhi. Ngoại, những người khác căn bản không ở hắn trong mắt, đối hắn cùng gia nhi cũng chính là xem ở tình nhi mặt mũi thượng mới có thể cấp điểm phản ứng, phần lớn thời điểm đều vẫn là hoàn toàn làm lơ. Thôi thôi, Trung ly tưởng vân vẫy vẫy tay, làm tình nhi tiếp tục nói, tình nhi cười hành lễ, lúc này mới tiếp tục đối trung ly nhược nói, tứ hoàng tỷ, có thể phiền toái ngươi đi giúp ta đãi khách sao? Ở tình nhi nói ra câu đầu tiên thời điểm, trung ly nhược mơ hồ liền đoán được an, ninh ý tứ, trừ bỏ thụ sủng nhược kinh ngoại, nàng còn có chút không xác định, nàng cùng đại hoàng huynh quan hệ không tính là thân cật, đại hoàng huynh ở trong cung thời gian không nhiều lắm trừ bỏ an ninh ngoại không có cùng bất luận cái gì một cung chủ tử có liên lụy bọn họ cũng không có cơ hội đi cùng hắn thân cận nàng đi hỗ trợ đãi khách phân lượng đủ sao đại hoàng huynh sẽ nguyện ý sao tình nhi muội muội ta đương nhiên là nguyện ý chính là nhìn ra nàng do dự nguyên nhân tình nhi trấn an nói yên tâm không ai sẽ nói cái gì muốn thật là ta đi đãi khách chỉ sợ bọn họ còn không có như thế tự tại ca ca nơi đó ta sẽ tự đi nói. Kia hảo, ta hiện tại liền đi. Trung ly nhược nghe được an ninh như thế nói, sạch sẽ lưu loát trả lời, hướng phụ hoàng hành lễ. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Đi thôi, nhìn theo nàng rời đi. Trung ly tưởng vân mới hỏi nói, tình nhi, ngươi tính toán làm nhược nhi đến trước đài tới. Phụ thân, này cũng. Không phải là ta có thể quyết định, Chỉ có ngài có thể quyết định bọn họ vị trí, ta chỉ là cảm thấy tứ hoàng tỷ cũng coi như là cái có năng lực người, chính yếu là, nàng phi thường minh bạch nên như thế nào tự xử, nàng nguyện ý đem nàng sở nắm giữ lực lượng giao ra đây cố nhiên có mẫu hậu đối nàng một phân tình phân ở, nhưng là ta tin tưởng càng có rất nhiều nàng đã nhìn ra như thế nào làm đối chính mình tốt nhất, ở mẫu hậu mất sau, nàng ở trong cung liền không có giúp đỡ. Người Nàng dựa vào bản thân chi lực chẳng những bình yên lớn lên, còn có không nhỏ thực lực, này tuyệt không phải cái không năng lực người, nếu dùng đến hảo, sau này nàng cũng có thể giúp đỡ ca ca, có gì không tốt. Hảo, thực hảo, trung ly tưởng vân cười to, tình nhi luôn là đem sự tình xem đến thực thấu, trừ bỏ nàng chính mình quan tâm người ngoại, những người khác ở trong mắt nàng đại khái cũng chính là chia làm nhưng dùng cùng không thể dùng, giả nhi nếu không phải vẫn luôn có tình nhi như vậy khuynh lực tương trợ hắn sẽ muốn trả ra gấp đôi nỗ lực mới có thể được đến hôm nay hết thảy bách lý liên dịch nâng má bắt đầu cân nhắc khai trở về minh không điện sau muốn hay không dứt khoát đem minh không điện giao cho tình nhi đương ra tuy rằng sự sẽ nhiều điểm nhưng là có mục ở a tình nhi chỉ cần chào chào đại sự là được cụ lý minh không điện vẫn là có không ít nói lên mục hắn tìm được trở về lộ không buông ra thần thức nhìn hạ hắn nơi Vị trí, thực hảo còn không có trở về, trận này náo nhiệt hắn tuyệt không sẽ làm mục nhìn đến, hắn chờ mong nhìn đến mục phát điên bộ dáng Trung ly nhược đi ra khỏi phòng, trái tim bắt đầu không biết cố gắng cấp khiêu động lên, tình nhi mội mội làm trò phụ hoàng mặt đưa ra yêu cầu này, nàng có phải hay không có thể cho rằng liền tính nàng mất đi sở hữu lực lượng, nàng cũng sẽ không trở thành có thể có có thể không người, làm hoàng gia người, không có ai dám nói chính. Mình hoàn toàn không có một chút gia tâm Nàng biết ngôi vị hoàng đế với nàng vô vọng Nhưng nếu có thể được đến trừ bỏ ngôi vị hoàng đế ở ngoài đồ vật Nàng một chút cũng sẽ không cự tuyệt Kia sẽ là nàng dựa vào Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm Trung Ly nhược hợp với mấy cái hít sâu nhắc nhở chính mình Hôm nay việc này tuyệt đối không thể lộng tạp Bằng không không ngừng ném đại hoàng huynh mặt mũi Cũng sẽ mất tình nhi muội muội đối nàng hảo cảm Tứ công chúa Ra tới đãi khách không ngừng các vị hoàng tử công chúa ngoài ý muốn, liền lui tới khách khứa cũng sôi nổi trong lòng cân nhắc, theo lý mà nói, hẳn là thân là ruột thịt muội muội an ninh công chúa ra tới đãi khách, sau lại khách nhân nghe tới sớm khách nhân nghị luận công chúa Mỹ Mạo, đã sớm túng cổ đang chờ, không nghĩ tới chờ tới cư nhiên là tứ công chúa. Tứ công chúa cái gì thời điểm cùng đại hoàng tử quan hệ như thế thân cận, một ít người nhớ tới an ninh công chúa vào phủ, Trước lời nói, giống như tứ công chúa như thế làm là được an ninh công chúa bày mưu đặt kế. Xem nàng kia phó chó săn dạng, nhìn thật ghê tởm. Trung Ly cầm oán hận thấp giọng nói, bất quá không ai đáp nàng khang, hiện tại cũng không phải là ở chính mình trong cung. Tai vách mạch dừng lời này bọn họ đều thật sâu hiểu được. Bọn họ tình nguyện cùng đại hoàng huynh đấu cũng không muốn cùng an ninh làm đối, kia hoàn toàn không ở một cấp bậc. Điểm này, bọn họ phi thường có tự mình. Hiểu lấy, trung ly nhược treo khéo léo gương mặt tươi cười, tiếp đái mỗi một cái tiến đến khách nhân, liền tính người khác trên mặt có rõ ràng không kịp thu hồi kinh ngạc, nàng vẫn như cũ biểu hiện đến khách khí mà có lễ, chút nào không mất phong độ, buông ra thần thức nhìn một hồi tình nhi yên lòng. Nói hai đầu, hàn trong phủ, từ trước đến nay điệu thấp quán hàn ra lần này xem như đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, từ đại hoàng tử tự mình tới hạ lễ hỏi sau, hoàng tử phi người. Được chọn đến tột cùng ra ở đâu ra rốt cuộc trồi lên mặt nước, ai cũng không nghĩ tới sẽ là ra ở Hàn Gia. Tuy rằng chuẩn bị không lâu sau, nhưng là Hàn Gia chuẩn bị của hồi môn chút nào không hiện keo kiệt. Mấy ngày trước đưa trang là lúc cũng là hảo hảo chấn hoàng thành một phen. Ai cũng không nghĩ tới một quán điệu thấp Hàn Gia cư nhiên của cải như thế rắn chắc. Này cũng vì cô dâu mới tránh không ít thể diện. Trời còn chưa sáng liền bị đào lên Hàn xảo lan máy móc nhập các nàng làm này đó đều là từ hoàng thượng phái tơi chuẩn bị nội vụ phủ phụ nhân mấy ngày nay vẫn luôn ở hàn gia giáo nàng hoàng gia quy củ hàn xảo lan biết này đã là định ra tới sự không có khả năng lại có sở thay đổi học được cực kỳ nghiêm túc nàng sẽ không cùng chính mình không qua được vì nàng trang điểm chính là hàn gia ngàn trọn trăm tuyển tới toàn phúc thái thái mượt mà thân mình hồng nhuận sắc mặt khóe mắt giữa mày không có một tia nếp nhăn khắp nơi biểu hiện Các nàng sinh hoạt thực hài lòng, một cái ngồi xổm nàng bên chân cho nàng sửa sang lại vạt áo, một cái khác tự cấp nàng trải đầu. Nghe một sơ nhị sơ chúc phúc lời nói, hàn xảo lan nhắm mắt lại, nếu sinh hoạt có thể có miệng thượng chúc phúc như thế viên mãn, nên có bao nhiêu hảo. Vì cái gì ngươi có thể sinh hoạt đến như thế vui vẻ đâu. Từ gương đồng trông được cái kia trước sau mi mắt cong cong phụ nhân, cũng không phải cực mi, nhưng là nhìn phi thường thoải mái, làm người. An tâm, đại khái là không nghĩ tới cô dâu mới sẽ hỏi cái này vấn đề. Một lát kinh ngạc sau, phụ nhân cười đến mắt đều mị thành một cái phùng. Hàn tiểu thư, này sinh hoạt A, mặc kệ ngươi là vui không vui, vui vẻ không vui, một ngày đều là như thế thời gian dài, một năm cũng là như vậy nhiều ngày, cả đời cũng là muốn sống như thế nhiều năm, vui vẻ chính mình liền thoải mái, không vui ngẹn cũng là chính mình, ngài nói đúng không, muốn quá như thế nào sinh hoạt, chỉ có chính. Mình có thể quyết định, mặt khác hết thảy ngoại tại đồ vật đều không tính cái gì, ta đem người nhà của ta chiếu cố đến khỏe mạnh thoải mái, đem quan hệ xử lý đến hài hòa mỹ mãn, đem hài tử giáo dưỡng đến khiêm tốn có lễ, trong nhà chưa từng có ầm ĩ tranh chấp, người tơi ta đi gian cũng là hòa hợp êm thấm, nam nhân thiên tính đều là lưu luyến gia đình, mỗi ngày bận rộn song song muốn đơn giản chính là cái có thể an tâm nghỉ ngơi địa phương, trong nhà có thể có thiếp. Có cha mẹ, có con cái, cũng có thoải mái bầu không khí, như vậy ra là có thể lưu lại nam nhân. Nha, tiểu phụ nhân lắm miệng, này đó nói vậy tiểu thư đều là hiểu được. Ở một bên xử lý bên sự nội vụ phụ phụ nhân rất có vài phần ngoài ý muốn nhìn cái này phụ nhân liếc mắt một cái. Nếu là không thích hợp làm hoàng tử phi nghe được nói, ở ngay từ đầu các nàng liền sẽ ngăn cản, chính là các nàng không có... Nói như vậy so nói cái gì các tường lời nói đều có thể làm hoàng tử phi an tâm Hàn Xảo Lan như suy tư gì suy nghĩ một hồi Một lát sau ngẩng đầu Trong mắt đã hơi chút có vài phần buông lỏng Có lẽ nàng tương lai cũng không có tưởng tượng chung như vậy không xong Cảm ơn ngươi Ngươi nói thực hảo, Làm ta có có thể thử nỗ lực phương hướng Nhưng không đảm đương nổi ngài tạ Tiểu thư là có phúc khí tướng mạo Nhất định sẽ hạnh phúc Lão phụ nhân cười tủm tỉm đưa lên cát tường lời nói, nếu là chưa nói kia đoạn lời nói phía trước, hàn xảo lan đại khái cũng. Chính là phó chư cười, chính là hiện tại nghe tới, lại cảm thấy dị thường dễ nghe, ấm tới rồi đáy lòng. Đúng vậy, nếu nàng cái gì đều không làm, tựa như ở hàn phủ giống nhau hiểu được lại nhiều cũng chỉ là thở ơ lạnh nhạt, kia nàng tương lai nhất định không có cái gì chờ mong, không có nam nhân sẽ nguyện ý trở lại một đoàn loạn ra. Nếu nàng đem nội viện sự xử trí đến thỏa đáng, đem các phòng quan hệ điều tiết hảo, làm phu quân về nhà khi có thể an tâm nghỉ ngơi, như vậy ra mới có thể làm người có hồi dục vọng đi.